Một tiểu thư không có gặp qua ta, khó trách không nhớ rõ, ta là Chu Di Nương. Nếu tự xưng là Di Nương, đương ra chủ mẫu ở sinh sản, ngươi như thế nào không đi quỷ kinh cầu phúc, ngược lại ở chủ mẫu trong viện vung tay múa chân. Chu Di Nương trong lòng nhảy dựng thấy một vân giao đối nàng thái độ này, nhìn về phía tàu vận nghiên khi, trên mặt liền mang lên mười phần ủy khuất, lao ra, ta chính là một mảnh hảo tâm, xem phu nhân trong viện bọn thị nữ không có hầu hạ chú đáo. Lúc này mới hỗ trợ nói hai câu, như thế nào tới rồi một tiểu thư trong miệng, hình như là ta bất an hảo tâm dường như. Tao vận niên cũng cảm thấy một vân giao ngự khí có chút hướng, nhưng nghĩ đến nàng ngày thường cùng Kim Phu nhân quan hệ cực kỳ thân hậu, cũng có thể lý giải nàng sốt ruột tâm tư, vân giao. Một vân giao lại là không để ý đến Chu Di Nương, nhìn về phía loạn thành một đoàn hạ nhân, trực tiếp quát lạnh một tiếng, ồn ào nhốn nháo giống bộ răng gì, đều cho ta an tính lại. Nàng thanh âm lạnh lẽo mười phần, mang theo nồng đậm lãnh túc chi khí, làm phiền loạn sân chợt một tĩnh. Chu di nương trong lòng không phục, mục tiểu thư, nơi này chính là tào phủ, ngươi làm như vậy không khỏi thật quá đáng một ít. Mục vân giao đột nhiên quay đầu, ánh mắt sắc bén như đao, lạnh băng ở chu di nương trên mặt thổi qua, cầm mồm. Nơi này còn không có ngươi một cái di nương sen mồm phần. Ngân Hồng, Xuân Hồng, các ngươi tiến phòng sinh canh giữ ở nghĩa mâu bên người. Sở hữu nhập khẩu đồ vật đều cần thiết hỏi qua ta, lại cấp nghĩa mẫu dùng. Hạ Thanh cùng Trúc Thanh đi chuẩn bị nước gấm một loại, Cẩm lan cùng Cẩm xảo các ngươi hai người đi phòng ăn chuẩn bị ăn. Những người khác không có gọi vào các ngươi, đều an an ổn ổn hồi chính mình phóng đốc. Nếu là ai dám tùy ý loạn đi lại, không cần phu nhân làm chủ, ta liền trước đuổi các ngươi đi ra ngoài. Chu Di nương sốt ruột nhìn về phía Tào vận nghiên, Lão ra, ngài xem xem cái kia một vân Dao. Bang! Tào vận niên một cái tắt đem Chu Di Nương đánh tới một bên, hắn bản thân liền không nốc, nghe được một vân giao một phen an bài, lại liên tưởng đến phía trước Chu Di Nương hành động, trong lòng tức khắc lệnh ba phần, nghe được nàng còn dám hồ ngôn loạn ngữ, trực tiếp một cái tắt hung hăng đánh qua đi, không nghe được tiểu thư nói sao. Thân là Di Nương, lúc này hẳn là vì đương gia chủ mẫu quỷ kinh cầu phúc, ngươi liền đến hậu viện tiểu Phật đường đi, khi nào phu nhân bình an sinh sản, ngươi chừng nào thì trở ra. Chu Di nương sắc mặt trắng nhợt, không dám nói thêm nữa một câu, bụng mặt nhanh chóng rời khỏi sân, ra viện muôn khẩu, liền một chút ngã ngồi trên mặt đất, một hồi lâu mới đứng lên, hướng tiểu Phật đường đi đến. Tào vận niên trong lòng hoảng đến càng thêm lợi hại, vân giao, ngươi nhất định phải giúp ngươi nghĩa mẫu bình an sinh sản, nếu là, nếu là, một vân giao tự nhiên biết, hắn không có nói xong nếu là mặt sau bao hàm có ý tứ gì, vội vàng gật đầu nói, nghĩa phụ yên tâm. Ta hiện tại liền đi vào, tất nhiên sẽ kiệt lực giữ được nghĩa mẫu cùng đệ đệ bình an. Nói xong lập tức đi vào phòng sinh. Trong phòng sinh Kim Phu Nhân sớm đã trong lòng nóng như lửa đốt, đặc biệt là Chu Di Nương đem bên người nàng thị nữ đều an bài sau khi đi, nàng trong lòng càng cảm thấy đến không ổn, chỉ là lúc này bụng đã vô cùng đau đớn, làm nàng căn bản không rảnh ra tiếng, chỉ có thể chờ đợi Ngân Hồng chạy nhanh đem một vân dao kêu lên tới. Chờ đợi thời gian. Nàng bị hai ga bà đỡ đỡ ở trong phòng đi lại, nội tâm nôn nóng bất an tới rồi cực điểm, thật vất vả nghe được một vân dao quát lớn hạ nhân thanh âm, chỉ cảm thấy trên người mỏi mệt đều thiếu một ít, nhìn thấy nàng đẩy cửa ra tiến vào, càng là không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, giao nhi. Nhìn đến Kim Phu Nhân chẳng hướng, một vân dao sắc mặt biến đổi, nghĩa mẫu, ta xem ngươi nước ối đều phá, như thế nào còn trên mặt đất đi lại. Các người hai người chính là chuẩn bị như vậy giúp ta nghĩa mẫu đỡ để sao? Hai gã bà đỡ vội vàng ra tiếng, tiểu thư, chúng ta nhưng đều là phụ trách đỡ đẻ không ít hài tử, nhà ai nữ nhân sinh hài tử không đều đến trước tiên ở trong phòng đi lại, như vậy mới có thể làm hài tử sinh mau chút, đại nhân cũng ít chịu tội, chúng ta làm như vậy có cái gì sai? Một khắc danh bà đỡ ở một bên hát đệm, chính là, tiểu thư ngươi một cái vân anh chưa gả cô nương. chẳng lẽ còn có thể so sánh chúng ta hiểu sinh hài tử. Phu nhân, ngài vẫn là làm vị tiểu thư này đi ra ngoài đi, nếu là nàng như vậy chậm trễ chúng ta, cuối cùng ra chuyện gì, nên truy cứu ai trách nhiệm. Mục vân giao đi nhanh tiến lên, nâng lên tay hung hăng đánh vào đệ nhị danh bà đỡ trên mặt, ngân hồng, xuân hồng, đỡ nghĩa ngô đến trên giường nằm, các ngươi hai người cho ta quỳ xuống. Hai gã bà đỡ sắc mặt biến đổi, Không nghĩ tới một Vân Dao cũng dám như thế cường thế, đặc biệt là đệ nhị danh bị đánh bà đỡ, trong mắt tràn đầy oán độc, "Mục tiểu thư, ngươi như vậy không khỏi cũng thật quá đáng." Một Vân Dao cười lạnh một tiếng, "Nếu là ta nghĩa mẫu mộ ra một chút sự tình, ta khiến cho các ngươi hai người tới bồi mệnh, hoặc là nói so này càng quá mức, ta cũng làm đến ra tới." Chương 182 Kim phu nhân bình an sinh sản. Nhìn đến Mục Vân Dao non nớt tuổi tác lại che ở nàng trước giường, Nỗ lực tới bảo hộ nàng, Kim Phu Nhân nhịn không được rơi lệ, trong lòng vạn phần may mắn lúc trước cùng nàng gặp được, kết hạ một phần thiện duyên, nhận hạ cái này nghĩa nữ. Một vân dao trên người khí thế mười phần, ép tới hai ga bà đỡ sắc mặt trắng bệnh, chúng ta, chúng ta tự nhiên hy vọng, Phu Nhân có thể bình an sinh sản. Như vậy tốt nhất, ta nghĩa mô bình an sinh sản, các ngươi lãnh bạc về nhà, một nhà già trẻ quá ngày lành, tương phản, nếu là nàng ra một chút sai lầm. Không chỉ có các ngươi hai người bồi thượng tánh mạng, một nhà già trẻ cũng khó thoát chịu tội. Một vân giao nói xong, xoay người đi giúp Kim Phu Úi Nhân bắt mạch, Nghĩa Mẫu yên tâm, mạch tượng hết thể vững vàng, ta đã làm cẩm lan cùng cẩm xảo đi xuống làm ăn, ngươi trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút, ta tất nhiên sẽ không làm ngươi cùng đệ đệ có việc. Hảo, Giao Nhi, Nghĩa Mẫu tin tưởng ngươi. Kim Phu Úi Nhân nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm hạ quyết định. Sau này chỉ nàng nhất định đem hết toàn lực, bảo hộ mục vân giao bình yên cả đời. Nhìn đến kim phu Ú nhân trạng hướng hết thể vững vàng, mục vân giao trong lòng hơi định, thực mau, Cẩm lan cùng Cẩm xảo liền bưng thức ăn đi vào tới, tiểu thư, ngài xem một chút. Mục vân giao tiếp nhận mâm nhìn nhìn, hai người làm một ít tinh xảo điểm tâm, làm ăn cực kỳ phương tiện, nghiễm mẫu, ăn một chút gì, bằng không chờ lát nữa nên không có sức lực. Kim phu Ú nhân vội và ngật đầu. Liên một vân dao tay ăn nửa mâm điểm tâm, lại uống lên nửa chạn nước ấm, chỉ cảm thấy trên người nhiều vài phần sức lực, đúng lúc này bụng đau đớn càng thêm lợi hại, không khỏi than nhẹ ra tiếng. Một vân dao sờ sờ nàng bụng, giữa mày nhăn lại. Nhìn đến nàng cái này thần sắc, kim phu nhân khẩn trương lên, dao nhi, có phải hay không hải tử có vấn đề? Đệ đệ tính tình hoạt bác, ở nghĩa mẫu bụng chúng cũng không thành thật, cho nên lúc này có chút thai vị bất chính, ta đẩy hắn hai hạ. Làm chính hắn chuyển cái thân thì tốt rồi Nghĩa mâu không cần quá mức khẩn trương Hảo Một vân dao quay đầu nhìn về phía trên mặt đất hai cái bà đỡ Ta tới chuyển chính thức thai vị Các ngươi hai người lại đây giúp Nghĩa mâu đỡ đẻ Tiên sinh, nàng đi theo độc nương tử học không ít tính kế người thủ đoạn Đặc biệt là ở nữ tử sinh sản thời điểm Hơi động một chút tay chân Liền có thể một thi hai mệnh còn tìm không ra bất luận cái gì dấu vết chuyện chính thức thai vị khi nếu là xuống tay hơi chút trọng một ít nói không chừng hài tử sinh hạ tới liền sẽ rơi xuống một ít tàn tật nữ tử cũng dễ dàng xuất hiện rong huyết cho nên vẫn là nàng tự mình động thủ hảo hai gã bà đỡ bị một vân giao quát lớn một đốn đến bây giờ còn không có phục hồi tinh thần lại nghe được nàng phân phó trong lòng không tình nguyện trên mặt lại không dám tỏ vẻ chỉ có thể tiến lên chờ xem nàng chê cười một cái chưa cập kê tiểu nha đầu còn có thể thật sò so các nàng cường tốt nhất là xảy ra chuyện liền có thể lấy nàng gánh tội thay cũng tỉnh các nàng tay chân hai người liếc nhau không nói một lời tiến lên chờ cố ý cấp một vân giao khó coi ngân hồng hận đến nghiến răng nghiến lợi lại không thể có mặt khác động tác chỉ còn chờ phu nhân sinh sản xong lại hảo hảo cùng các nàng tính sổ một vân giao động tác mềm nhẹ tuy là như thế nhưng cũng làm kìm phu nhân đau ra một trận hãn hai gã bà đỡ ánh mắt kinh nghi bất định Các nàng không nghĩ tới một vân giao động tác thế nhưng so các nàng còn muốn chu toàn thành thạo, mắt thấy hài tử đầu đã lộ ra tới, một người bà đỡ ngón tay phát run, cắn chặt răng hướng về hài tử chán sờ qua đi. Mới sinh ra hài tử trên đỉnh đầu cốt cách không được đầy đủ, chỉ cần ngón tay lược một dùng sức gấn một chút, đứa nhỏ này phần lớn sống không lâu, cho dù có sống sót, ước chừng cũng sẽ biến thành ngốc tử. Mắt thấy liền phải sờ đến hải tử đỉnh đầu. Liền cảm giác thủ đoạn bị người hung hăng nắm lấy, một vân giao thanh âm thanh lãnh mang theo làm nhân tâm run hàng khí, ngươi muốn đối ta đệ đệ làm cái gì? Ta, ta chỉ là hỗ trợ đỡ đẻ mà thôi, vừa mới không phải tiểu thư ngươi phân phó, làm chúng ta lại đầy hỗ trợ sao? Nếu là ngươi đến bây giờ còn không tín nhiệm chúng ta, dứt khoát chúng ta hai người liền đến một bên nhìn. Ngân Hồng, Xuân Hồng, gọi người đem các nàng hai cái trói lại, phân biệt tạm giam lên. Đừng làm cho các nàng xảy ra chuyện gì, lúc sau này bốt trướng cùng các nàng chậm giải tính. Là, thiểu thư, kim phu nhân chỉ cảm thấy khớp hàm phát run, hận đến gắt gao nắm lên nắm tay, móng tay đem lòng bàn tay đâm thủng, nàng lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Một vân dao thanh âm vững vàng, nghĩa mẫu, ngươi chính là đáp ứng ta, ta còn chờ thu đỏ thâm phong đâu. Hảo, ta tất nhiên sẽ bao cho ngươi. Một vân dao trên mặt chấn định. Kỳ thật trong lòng cũng thực hoảng loạn, nàng tuy rằng đi theo độc nương tử học quá, lại chưa từng chân chính thượng thủ đỡ đẻ quá hài tử, ngón tay nhẹ nhàng mà nâng hài tử đầu, lực đạo phá lệ thật cẩn thận, sợ cho hắn tạo thành một chút thương tổn. Cũng may, hài tử đầu ra tới, kế tiếp liền thuận lợi. Không đến một chén trà nhỏ công phu, kim phu nhân đột nhiên cắn môi dùng sức, chỉ cảm thấy trên người một trận nhẹ nhàng, hài tử bị một vân giao thật cẩn thận ôm lên. một bên cẩm lan cùng cẩm xảo vội vàng cầm khăn vải cùng chăn lại đây một vân dao giúp hải tử đem cuống rốn cắt đoạn nhanh chóng leo khô trên người hắn vết máu đem hắn trong miệng cùng cái mũi chung nước ối rửa sạch ra tới nhẹ nhàng mà vô vô hải tử góp chân nhỏ chỉ nghe được qua một tiếng một đạo to lớn vang dội tiếng khóc truyền ra tới nay một đạo tiếng khóc giống như ánh mặt trời đâm thủng nùng vân chợt bát chiếu vào đại địa thượng làm kim phu nhân tức khắc rơi lệ đầy mặt ngăn không được cả người phát run. Một vân dao nhẹ nhàng thở ra, liền như vậy một lát công phu, nàng sau lưng đã bị mồ hôi lạnh ướt đấm, lúc này ôm mềm như bông hải tử, chỉ cảm thấy trong lòng chua xót lợi hại, hốc mắt đều hơi hơi đỏ lên, mẫu thân sinh nàng thời điểm, tất nhiên cũng là như vậy không dễ dàng, dùng tới toàn thân sức lực, cho dù là đánh bạc tánh mạng, cũng hy vọng bảo nàng bình an. Một vân dao đem hải tử bao hảo, đặt ở kim phu nhân bên cạnh. Rồi sau đó nhanh chóng đem vết máu cùng mặt khác đổ vật rửa sạch sạch sẽ. Tuy rằng lo lắng hãi hùng, nhưng cũng may một vân giao tới kịp thời, kế tiếp xử trí cũng phá lệ thỏa đáng. Kim phu Ú nhân tuy rằng cảm giác mệt nhọc, nhưng tinh thần còn hảo. Nhìn trong lòng ngực trong tá lót hài tử, trong mắt dương dương trên mặt mang cười. Giao nhi, ta cũng không biết nên như thế nào tạ ngươi, nếu là hôm nay ngươi không tới, ta sợ là. Nghĩa mẫu không cần thương tâm. Ngài cùng đệ đệ đều bình an không có việc gì liền hảo, hiện tại bắt đầu ngài chính là muốn ở cữ, vạn không cần lại khóc, bằng không về sau cần phải đôi mắt đau. Hảo, ta đã biết. kia ngài trước nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi ra ngoài hướng nghĩa phụ báo tin vui. Hảo, tao vận niên ở bên ngoài, bước chân liền không đình quá, lúc này nhìn đến một vân giao ra tới, vội vàng đón nhận trước, giao nhi, phu nhân như thế nào? Vừa mới ở bên ngoài bị chịu dày vò, rất nhiều trước kia không có ý thức được sự tình, hiện tại liền suy nghĩ cẩn thận lại đây, vừa mới bắt đầu biết Kim phu nhân vô pháp dựng dục con nối roi thời điểm, hắn cũng từng thương tâm phẫn nộ quá, nhưng sau lại nhiều năm phu thê ở chung, dần dần cũng liền đem chuyện này cấp buông xuống. Hiện giờ Kim phu nhân đột nhiên có thai, với hắn mà nói càng như là một kinh hỉ, hắn chờ đợi hài tử, lại càng hy vọng Kim phu nhân bình an không có việc gì. Hắn thậm chí nghĩ đến một khi mục vân giao ra tới hỏi hắn bảo hài tử vẫn là bảo đại nhân, hắn nhất định không chút do dự lựa chọn bảo toàn kim phu nhân. Mục vân giao cười khai, nghĩa phụ yên tâm, mẫu tử đều an. mươi 183 bình an sinh sản. Hảo, hảo, hảo. Tao vận niên liền nói ba cái hảo tự, không khỏi cười ha ha ra tiếng, rồi sau đó không quan tâm liền tưởng tiến vào phòng sinh, ta muốn đi thăm phu nhân, thật là vất vả nàng. Một vân dao vội vàng đem người ngăn lại, nghĩa phụ không nên gấp gáp. nghĩa mẫu vừa mới sinh sản xong, hiện tại phòng sinh chung còn có rất nhiều đồ vật không có thu thập sạch sẽ, còn nữa nói ngài trên người một thân hàng khí, đi vào sợ là sẽ lanh đến đệ đệ, như vậy, ngài đi trước thay quần áo, ta làm người đem phòng sinh thu thập chỉnh tề. Tào vận niên túi đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện chính mình trên người ăn mặc quan phục, vội vàng đỡ đỡ đầu, xem ta đều cấp hồ đồ. Vừa mới từ nha môn gấp trở về, liền quần áo cũng chưa tới kịp đổi. Xuyên này một thân đi vào xem phu nhân đích sắc không thích hợp, ta này liền đi đổi quá. Hảo! Mục vân giao lại lần nữa trở lại phòng, phát hiện kim phu nhân đã mệt mỏi ngủ rồi. Hài tử cũng ở một bên ngọt ngào ngủ, khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên. Nhìn qua có chút nhăn nhúm gió, nhìn có chút xấu, đảo cũng không mất đáng yêu. Mục vân giao tiến lên trước giúp kim phu nhân bắt mạch. Có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, Kim Phu U Nhân vẫn luôn không có tỉnh lại. Ngân Hồng đi vào tới, trực tiếp đối với một vân giao quỷ xuống đất dập đầu. Một vân giao vội vàng ý bảo Cẩm lan cùng Cẩm xào đem người nâng dậy tới, nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, mang theo người tới ra ngoài. Ngân Hồng tỉ tỉ làm gì vậy? Nô tỉ cảm tạ tiểu thư, hôm nay nếu là không có tiểu thư trợ giúp, Phu U Nhân cùng tiểu thiếu ra sợ là liền nguy hiểm. Chu Di Nương cùng bà đỡ động tác nàng xem ở trong mắt, nếu không có một vân giao, liền tính không đồng nhất thi hai mệnh, hai tử là tuyệt đối giữ không nổi. Ta tự nhiên sẽ không nhìn nghĩa mẫu cùng đệ đệ xảy ra chuyện, nếu nói tạ tự, đó là khách khí. Là, đều do nô tỳ quá mức kích động, trong lúc nhất thời nói không lựa lời, còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi. Ngươi đối nghĩa mẫu trung thành và tận tâm, cũng ít nhiều có ngươi chiếu cô Chu Toàn, mới khiến cho nghĩa mẫu thân thể khỏe mạnh. Hay đầu lại được tiền thưởng, cũng đừng quên mời ta uống trà. Ngân hồng thụ sủng nhược kinh, hiện giờ mục Vân Giao thân phận là chủ tử, thủ hạ lại mở ra không tiện lâu này tòa nổi tiếng giang nam trà lâu, muốn uống trà tự nhiên là cái dạng gì đều có thể tìm được, vừa mới như vậy nói bất quá là biểu hiện cùng nàng thân cận mà thôi, là, đến lúc đó đi không tiện lâu, thỉnh tiểu thư uống quý nhất trà. mục Vân Giao không khỏi cười khai, vậy ngươi đã có thể kiếm được, Không tiện lâu quý nhất trả chính là ta thân thủ phao, đến lúc đó chính là ta thỉnh ngươi, bất quá tiền trả vẫn là muốn từ ngươi tới phó. La, đây là tự nhiên ngân hồng gương mặt tường đỏ, thỉnh tiểu thư uống vài chén đều được. Kia cảm tinh hảo, ta chính là nhớ kỹ. Vẫn luôn ngủ hơn một canh giờ, Kim Phu Nhân lúc này mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền nhìn đến sắc trời đã hát thấu, một vân dao đang ngồi ở cách đó không xa ghế trên. Nghĩa mẫu, ngươi tỉnh. Ngân hồng mau đi đoan ngao tốt canh tới, sau đó thông chi nghĩa phụ. Là, thiểu thư giao nhi, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, ta còn tưởng rằng ngươi trở về nghỉ ngơi đâu. Không có nhìn thấy nghĩa mẫu tỉnh lại, ta có chút không yên lòng, cho nên liền ở lâu trong chốc lát. Một vân dao đứng dậy ngồi vào mép giường, đem hải tử bế lên tới phóng tới kim phu nhân trong lòng ngực. Kim phu nhân có chút khẩn trương chân tay luôn cuống, cũng may hải tử ngủ phá lệ ngoan ngoãn. Hắn nhưng thật ra ngủ ngon lành, không biết chúng ta vì hắn bị bao lớn kinh hoách. Đang nói, hai tử đột nhiên tỉnh lại, tao mày tâm rầm gì bắt đầu khóc, một vân giao tức khắc hoảng hốt, không khỏi trường lớn đôi mắt đứng dậy lui về phía sau một bước. Kim Phu Nhân vốn đang khẩn trường, nhìn đến nàng cái này thần sắc, hơi hơi sửng sốt lúc sau cởi ra tiếng tới, phía trước xem nàng chấn định tự nhiên bộ dáng, còn tưởng rằng nàng không khẩn trường, hiện giờ xem ra. Rõ ràng là cường trống không biểu lộ ra tới, Ngân Hồng, đi kêu bà Vú lại đây. Một vân giao mới phản ứng lại đây, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng, vội vàng chuyển khai câu chuyện, nghĩa mẫu, này bà Vú khả năng tin. Nhìn Kim Phu Nhân một đường mang thai sinh con trải qua, một vân giao có chút trông gà hóa quốc. Nàng đã từng là ta thủ hạ nha đầu, vẫn luôn đối ta trung thành và tận tâm, sau lại tới rồi tuổi, ta thành toàn nàng một cọc hảo hôn sự. Hiện giờ toàn gia đều ở trong phủ hầu hạ, người là tin được. Kia liền hảo. Thực mau bà Vũ liền đã đi tới, một vân giao đánh giá nàng một phen, thấy nàng ánh mắt thanh minh, thu thập cực kỳ sạch sẽ, bế lên hải tử động tắc cũng rất là thuần thục, không khỏi âm thầm gật đầu. Tiểu hải tử lượng cơm ăn tiểu, chờ đến tàu vận nghiên vội vội vàng vàng chạy tới, bà Vũ đã huy xong mãi, đem hải tử đặt ở trên giường. Một vân giao cũng thức thời đứng dậy cáo tử, nghĩa phụ, Nghĩa mẫu, sắc trời không còn sớm, có chuyện gì về sau lại nói, ta liền trước cáo tử. Hảo Kim Phu Nhân cũng biết không cần nóng lòng nhất thời, đối với ngân hồng phân phó nói, đem tiểu thư bình yên đưa về trong nhà. Là, thỉnh Phu Nhân yên tâm. Về đến nhà, Tô Thanh đón đi lên, giao nhi, Kim Phu Nhân như thế nào? Mẫu thân yên tâm, tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng cuối cùng mẫu tử đều an. a di Đà Phật, vậy là tốt rồi. Kim phu nhân này một thai chính là cực kỳ không dễ, cũng may bình bình an an. Mục vân giao đem ở Tảo Phủ Trung trải qua nói một chút, Tô Thanh nghe thổn thức không thôi, thật là tưởng không rõ, bất quá là một cái hài tử như thế nào liền chiêu như vậy nhiều người kỵ hận. Nếu là không có kim gia duy trì, Chu Di Nương cũng không dám làm như vậy rõ ràng. Đại gia tộc sự tình ai nói đến chuẩn đâu. Mục vân giao lắc đầu, cũng không biết kim gia là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ nói, Kim Phu Ú Nhân không có hài tử, liền sẽ hoàn toàn hướng về Kim ra sao? Nếu đổi lại là nàng, tuyệt đối sẽ không ở như vậy sự tình thượng kết hạ một phần thù hận. Biết Kim Phu Ú Nhân yêu cầu tính dưỡng, Tô Thanh cũng không có sốt ruột tiến đến thăm, vẫn luôn chờ đến ba ngày lúc sau, mới theo một vân giao đi tảo phủ. Kim Phu Ú Nhân thần sắc đẹp rất nhiều, lúc này chính dựa vào mép giường ôm hài tử, nhìn thấy Tô Thanh cùng một vân giao tiến vào trên mặt mang theo ý cười. Liên tiếp thanh phân phó ngân hồng dọn chỗ thượng trà, tô muội muội, ngươi mau chút tới giúp ta nhìn một cái, hắn luôn là ngủ, cũng không thế nào tỉnh. Tô thanh không khỏi cười khai, tiểu hài tử ăn nhiều ngủ nhiều mới có thể lớn lên mau, đây là chuyện tốt. Kim Phu Nhân nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên dưỡng hài tử, trong lòng vạn phần khẩn trương, ngay cả ban đêm cũng sẽ không thể hiểu được tỉnh lại rất nhiều lần, nhìn xem hài tử có phải hay không còn có hô hấp. Tô Thanh Ôn Nhu cùng Kim Phu Nhân thảo luận như thế nào dưỡng hài tử vấn đề, một vân giao liền ngồi xuống một bên an tĩnh nghe, đôi mắt cong cong, trước sau mang theo tràn đầy ý cười. Nàng có thể từ Tô Thanh lời nói chung, khâu ra nàng lúc mới sinh ra bộ dáng, cảm nhận được mẫu thân đối nàng dày đặc tình yêu, gần suy nghĩ một chút, liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Kim Phu Nhân cùng Tô Thanh thảo luận nửa ngày dục nhi kinh, thẳng đến Tô Thanh mở miệng xin từ trước, như cũ có chút chưa đã thèm. Tô muội muội, này hai ngày ngươi phải thường xuyên lại đây xem ta, Chiếu Cố hài tử phương diện, ta thật sự là không có kinh nghiệm, còn muốn nhiều hơn hướng ngươi thỉnh giáo. Hảo, bất quá phu nhân vẫn là muốn lấy nghỉ ngơi nhiều là chủ, vạn không cần ở ở cứ rơi xuống tật xấu, vàng không về sau phải hối hận cả đời. Kim phu nhân vội vàng gật đầu, ta đều nghe ngươi. Mục Vân giao theo Tô thanh rời đi, ngồi trên xe ngựa lúc sau. không khỏi mở miệng hỏi chính mình khi còn nhỏ tình cảnh, mẫu thân, ta khi đó cũng như vậy tiểu sao. Ngươi mới vừa thượng sinh hạ tới thời điểm, giống như là một cái tiểu miêu tể tử giống nhau, đôi tay liền có thể thắt ở lòng bàn tay, người trong thôn đều nói ngươi dưỡng không sống, khuyên ta đem ngươi vứt bỏ, nhưng mẫu thân liền cảm thấy ngươi có thể dưỡng hảo, cho nên, ai nói đều không nghe, cha ngươi cũng đau lòng ta, kiệt lực mua dược liệu điều dưỡng, không nghĩ tới ngươi thế nhưng dưỡng hảo. còn lớn lên hiện tại như vậy như hoa như ngọc. Một vân dao rửa vào ở tô thanh trên vai trong mắt ý cười dần dần gia tăng, tại hạ yển thôn có tập tụ, nói nhìn dưỡng không sống hải tử ngàn vạn không thể chết được ở trong nhà, như vậy sẽ mang đến vận đen, về sau hải tử cũng không hảo sinh dưỡng, mâu thân lúc ấy có thể dưỡng nàng, đỉnh đồn đại vớ vẩn cũng không nhỏ, mâu thân, ngươi thật tốt. nha đầu ngốc, lại miên man suy nghĩ cái gì đâu, hảo, đều đi qua, ngươi hảo hảo, Mẫu thân so cái gì đều vui vẻ. mươi 184 lấy tên. Kế tiếp mấy ngày, Tô Thanh đến Tảo Phủ đi thực cần, nguyên bản có chút xấu hài tử nhanh chóng nổi nở, trở nên trắng nõn, phá lệ nhận người thích. Tào vận niên phiên biến sách, muốn lấy cái tên hay, nhưng chọn lựa ra tới tự đều quá mức lạ. Kim Phu Úi Nhân nhìn thoáng qua liền không đồng ý, ngược lại là tìm được rồi một vân giao. Giao nhi, ngươi tới giúp ngươi đệ đệ lấy cái tên, như thế nào? Một vân giao thực sự kinh ngạc, ta tới lấy tên, này như thế nào thích hợp? Có cái gì không thích hợp? Nếu không phải ngươi tiến đến hỗ trợ, đứa nhỏ này có thể hay không bình an giáng sinh còn hai nói đi, tự nhiên không có người so người càng thích hợp. Nghĩ đến Chu Di Nương cùng kia hai cái bà đỡ, Kim Phu Nhân trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, nàng tuy rằng không muốn lạm sát kẻ vô tội, nhưng gặp được muốn mưu hại nàng người cũng sẽ không nhân từ nương tay, các nàng dám rôi tay. liền không nên trách nàng lạc đao vô tình nay mục vân giao có chút khó xử nhìn về phía một bên tào vận niên nghĩa phụ không phải phiên rất nhiều sách sao vẫn là từ hắn tới lấy đi tào vận niên cười đến có chút khô cằn người nghĩa mâu ghét bỏ ta tìm tên quá mức lạ ta vắt hết ốc nghĩ ra được tên tổng cảm thấy không xứng với con ta bất quá ngươi nghĩa mâu nói rất đúng từ ngươi tới lấy tên cực kỳ thích hợp nhìn nhìn hai người thân sắc mục vân giao không khỏi cười khai hảo Một khi đã như vậy, ta đây liền không nhiều lắm chối từ tên này. Ta ngẫm lại, chất thắng văn tác giã, văn thắng chất tác sử, hào hoa phong nhã, sau đó quân tử. Không bằng, đã tiêu chất văn, tào chất văn. Hào hoa phong nhã, sau đó quân tử, không tồi, không tồi, so ngươi nghĩa phụ tưởng khá hơn nhiều. Ta không cầu hắn đại phú đại quý, chỉ cầu hắn làm người đoàn chính, có thể hiểu được kinh thế chi đạo có thể làm quân tử. Trời cao cũng sẽ không bạc đại với hắn, đã kêu chất văn, tào chất văn. tào vận niên cũng ở một bên gật đầu, tên này lấy được hảo. Lại nói một lát lời nói, thương lượng một chút trăng tròn rượu nên làm cái gì bây giờ, một vân giao liền đứng dậy rời đi. Chờ đến hắn đi về sau, Tào vận niên có chút nghi hoặc dò hỏi Kim Phu Nhân, Phu Nhân này cử, tựa hồ đựng thâm ý. Kim Phu Nhân mỉm cười, lao ra cảm thấy vân dao đứa nhỏ này như thế nào. Tào vận niên cẩn thận nghĩ nghĩ, hơi có chút cảm khái nói, bộ dáng, phẩm hạnh, tâm tính cũng chưa đến chọn, đặc biệt là tâm tư nhạy bén, cả người mang theo một cổ linh tú chi khí, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, ta cũng khó mà tin được bình thường bình dân bá thánh nhà, thế nhưng có thể dưỡng ra như vậy một cái hải tử. trừ bỏ này đó, lao gia cảm thấy nàng tương lai tiền đồ như thế nào? Tiền đồ! tao vận niên nghĩ nghĩ, hơi hơi lắc lắc đầu. Tuy rằng nói nàng hai lần đã chịu hoàng thượng ngợi khen, nhưng kinh thương đều không phải là chính đồ. Sĩ nông công thương, thương nhân vẫn là xếp hạng đoạn kết của trào lưu, nàng có lẽ sinh hoạt giàu có, nhưng muốn nói có bao nhiêu đại tiền đồ, thật đúng là khó có thể đoán trước. Kim phu nhân lại là lắc đầu, ta tưởng lại là cùng lao ra hoàn toàn tương phản, ta cảm thấy nàng tương lai nhất định một bước lên trời, nhất minh kinh nhân. Tào vận niên hơi hơi chừng lớn đôi mắt, dùng cái gì thấy được. ta nói ra nói có lẽ có chút không suối thai nhưng vẫn là thỉnh lão gia không cần để ý này hơn nửa năm tới lão gia đầu tiên là thang quan lại là được đến hoàng thượng ngợi khen hiện giờ chiến tích khảo hạch tốt đẹp mắt thấy lên chức sắp tới trong đó cố nhiên có ngại vì dân làm việc kiên định làm quan nguyên nhân nhưng càng có rất nhiều đã chịu một vân giao ảnh hưởng nàng làm những chuyện như vậy nhìn như bình phạm không trước mắt nhưng kỳ thật đi bước một cho chúng ta đặt bậc thang làm Cánh lăng thành ở hoàng thượng trong mắt đều treo lên danh hào, như vậy một nữ tử, lại như thế nào sẽ tình nguyện bình phàm. Kim Phu Nhân thở dài một tiếng, có chút nhân sinh tới liền cùng mặt khác người bất đồng, chẳng sợ xuất thân không quan trọng, tương lai cũng tất nhiên có thể được vạn người phía trên, ta cảm thấy một vân giao đó là một trong số đó. Hiện giờ là chúng ta dịu dắt nàng, nhưng tương lai nói không chừng liền sẽ đảo ngược, chúng ta nhận hạ nàng coi như nghĩa nữ. Đã là kết hạ này phân thiện duyên, hiện tại làm nàng giúp chúng ta nhi tử lấy tên, đó là cho chúng ta đời sau lại củng cố một chút quan hệ, mặc dù là tương lai vân giao thật là tiền đồ thường thường, chỉ bằng nàng trợ giúp ta bình an sinh sản, làm nàng lấy cái tên cũng không quá. Tao vẫn niên cẩn thận cân nhắc, không khỏi liên tục gật đầu, nắm kim phu nhân tay nói, vẫn là phu nhân cân nhắc chu toàn, về sau chúng ta đối đại vân giao, tất nhiên muốn đem nàng coi là mình ra. kim phu nhân cười gật đầu nàng biết tào vận niên không phải cổ hủ người cho nên mới dám nói ra phía trước kia phiên lời nói nếu không đổi thành lòng dạ hẹp hỏi người không chỉ có sẽ không cảm kích một vân giao ngược lại là muốn tâm sinh thù hận ngươi xem ta hai ngày này tỉnh cố chiếu cô hải tử lại đã quên chu di nương sự tình vân giao lúc ấy quá mức lo lắng ta cho nên mới sẽ xuất khẩu quát lớn với nàng lao ra cũng không nên để ý nhắc tới chu di nương Tào vẫn niên sắc mặt càng kém một ít, ta nghĩ làm nàng đến thôn trang đi lên tĩnh dưỡng một chút tâm tính. Mắt thấy hoàng thượng lên trước ý chỉ liền muốn xuống dưới. Về sau chúng ta liền phải đến kinh đô sinh sống. Nàng tuy rằng thân là thiết thất, nhưng rốt cuộc cũng có thể ảnh hưởng tào phủ mặt mũi, làm nàng đem tính tình dưỡng hảo. Về sau cũng có thể thiếu treo chọc chút mầm tai họa. Chính là thôn trang thượng hồi lâu đều không có người ở, một ít đồ vật sợ là không chu toàn. Chu di nương nếu là sinh hoạt không quen chu di nương xưa nay sẽ tố khổ, nếu là trực tiếp đem người phóng tới thôn trang thượng, không dùng được hai ngày liền sẽ viết thư trở về khóc sức mướt. đến lúc đó khó tránh khỏi tào vận niên lại mềm lòng, không bằng hiện tại liền đem đường lui cho nàng phá hỏng. Nơi nào dung được nàng như vậy nhiều chuyện. Phu nhân tính tình bình thản, đối đãi các nàng cũng khoan dung thật sự, về sau tiến vào kinh đô, vẫn là muốn nhiều hơn một ít ước thúc. rốt cuộc nơi đó mặt đều là quý nhân vạn nhất không cẩn thận va chạm ai hưởng bị phiền thoái hảo đều nghe láo ra mắt thấy kim phu Ú nhân liền phải ở cử xong triều đình lên chức ý chỉ cũng đã phát xuống dưới đem tàu vận niên điều nhiệm nhập kinh nhập đốc sát viện phong đốc sát viện cấp sử trùng chức quan chính tứ phẩm xem như vượt một đi nhanh đồng thời xuống dưới còn có lý mục niên tiếp nhận chức vụ cánh lăng mối vận sử ý chỉ lại quá một tháng trở trên tay đồ vật giao tiếp hảo tào vận niên cùng kim phu U nhân liền sẽ khởi hành đi trước kinh đô nghĩ đến lần này tào phủ làm trang trọ rượu liền có thể nhìn thấy vị này mới nhậm chức mới vận sử đại nhân Một vân giao nghe được tin tức vẫn chưa đem chuyện này để ở trong lòng gần nhất trong khoảng thời gian này sáu lượng bên kia tin tức quần cuộn không ngừng truyền quay lại tới nàng mỗi ngày đều phải cẩn thận coi trọng mấy lần đem tin tức chỉnh hợp nhau tới từ giữa chọn lựa ra đối chính mình hữu dụng cẩm xảo hỗ trợ đem trang giấy điệp phóng trình tề có chút khó hiểu dò hỏi một vân giao tiểu thư ngài làm bắt được những cái đó hoa hoa thảo thảo đều đã phóng tới cẩm tú viên nhà ấm trồng hoa hiện giờ thời tiết còn lạnh thực những cái đó hoa cỏ vốn là kiêu nộn dưỡng lên phá lệ phiền thoái không nói cũng rất khó làm chúng nó nở hoa thật sự có thể có tác dụng sao ta đi nhà ấm trồng hoa xem qua lúc trước kinh doanh này tòa cẩm tú viên cũng là cái cẩn thận người Nhà ấm trồng hoa chung tất cả đồ vật đều toàn, hơi chút nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút liền có thể cải biến thành phong ấm, có phong ấm, dưỡng khởi hoa cỏ tới liền dễ dàng nhiều, đừng nói hiện tại đã tới gần ngày xuân, đó là bên ngoài phong lấm tuyết liệt, làm theo có thể làm đóa hoa khai đến sán lạ. chương 185 Kim Phu Nhân Hồng Bao Lúc trước ở tấn Vương Phủ, nàng cũng là có một tòa phong ấm, chẳng qua kiến tạo rất nhỏ, nàng lại đem bên trong hoa cỏ bồi dưỡng sinh cơ bừng bừng. Làm tấn vương ở an tết thời điểm đưa lên hai buồn khai đến cực diễm mẫu đơn, lộ không nhỏ mặt. Thật vậy chăng? Nô tỷ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật cũng không có gì hiếm lạ, ở kinh đô không ít địa phương đều kiến phòng ấm, chỉ là tiêu dùng cực đại, dưỡng ra tới hoa cỏ cũng phần lớn không có xuân ngày mùa hè đẹp, dù vậy, cũng ở quyền quý nhà trung cung không đủ cầu. kia tiểu thư khi nào đi thu thập những cái đó hoa cỏ? Nô tỷ cũng đi theo học hai chiêu như thế nào. Cẩm xảo ánh mắt nóng bỏng, nàng theo thừa tay nghề không tồi, nhưng là so với cẩm làn tới lại thiếu vài phần linh tính, trong lòng đối theo Thùa cũng không có nhiều ít yêu thích, ngược lại là vừa nghe thấy dưỡng hoa lộng thảo, liền dẫn ra mười phần hứng thú. Hảo A, ngươi nếu là thích, liền đi theo ta học, chờ ngươi học thành, ta cũng có thể bước ra làm mặt khác sự tình. một vân dao mang theo cẩm xảo ở nhà ấm trồng hoa trung vội mấy ngày dạy cho nàng hầu hạ hoa cỏ phương pháp liền bức ra ra tới đi giúp kim phu nhân vội tiệc đầy tháng tao vận niên lại lần nữa lên trước, không biết chọc đến bao nhiêu người đỏ mắt ngắn ngủn một năm trong vòng từ một cái ngũ phẩm chi châu lên chức vì tứ phẩm đô sắt viện cấp sự chung một năm để đến quá người khác ngạnh sinh sinh ngao mười mấy năm như thế nào có thể không cho người hâm mộ tuy rằng nói lần này tiệc đầy tháng lúc sau tao vận nhiên liền muốn nhập kinh đô, nhưng ở cánh lăng thành đau khổ kinh doanh nhân mạch cũng không thể bông, bởi vậy yến hội an bài muốn phá lệ tinh tế, không thể trước khi đi thời điểm làm người cảm giác lên trước lúc sau đã quên buồn phận, như vậy thì mất nhiều hơn được. Kim Phu Nhân Cô Y rèn luyện Mục Vân Giao, liền mở miệng làm nàng tới hỗ trợ định ra yến hội khách nhân danh sách, từng người số ghế cùng đồ an phẩm một loại. Mục Vân dao cũng không có chối từ, thời gian dài như vậy. Cũng đủ nàng đem cánh lăng thành phức tạp nhân mạch sở cái rõ ràng, lược một cân nhắc, liền bắt đầu động bút, viết thời điểm lại cố ý sơ hở mấy cái không quá trọng yếu người được chọn, đem viết tốt đơn tử giao cho Kim Phu Nhân. Kim Phu Nhân nhìn kỹ quá, không khỏi trong lòng âm thầm cảm thán, một vân giao quả nhiên là sinh một bộ là lớp tâm địa, giao nhi an bài cực hảo, ta ở ngươi tuổi này thời điểm còn một lòng chỉ nghĩ chơi đùa đâu, chỉ là có mấy người cũng yêu cầu chú ý một chút. ít nhiều nghĩa mẫu nhắc nhở bằng không ta liền thật sự sơ sót người tuổi còn nhỏ như vậy an bài đã là phá lệ chu toàn tinh tế đồ ăn phẩm thượng không có một chút vấn đề ta liền đem đơn tử phát đi xuống làm người dựa theo ngươi nói tới chuẩn bị kim phu Ú nhân nói xong từ gối đầu hạ lấy ra một cái hương bao lúc trước ta sinh sản thời điểm liền đáp ứng rồi phải cho ngươi hương bao bất quá đã nhiều ngày vội vàng dưỡng thân thể chăm sóc ngươi đệ đệ liền đem chuyện này cấp đã quên Vốn định chờ thêm mấy ngày tiệc đầy tháng thượng, đem hồng bao cho ngươi, nhưng cẩn thận tưởng tượng, kể từ đó khó tránh khỏi sẽ vì ngươi trêu chọc một ít việc đoan, cho nên liền quyết định hôm nay cho ngươi. Một vân giao nhẹ nhàng thở ra, nếu là Kim Phu Nhân thật sự ở tiệc đầy tháng thượng tướng hồng bao cho nàng, khó tránh khỏi phải bị người truy vấn nguyên do, đến lúc đó vô luận như thế nào giải thích, sợ đều sẽ có một ít nhàn ngôn toái ngữ ra tới. Vạn nhất lại bị những cái đó người giàu có miệt mài theo đuổi, biết được nàng cực cam hiểu bằng nhân đỡ đẻ, thực sự có người cầu tới cửa tới, đi với không đi đều khó có thể lựa chọn. Đa Tạng nghiêm mẫu, cái này hồng bao là đã sớm nói tốt, ta đây liền không khách khí. Một vân giao đem hồng bao tiếp nhận tới, vào tay một ước lượng phân lượng rất nặng, nghiêm mẫu, ngài ở bên trong trang nhiều ít ngân phiếu nha, như thế nào vào tay như vậy trầm. Kim phu nhân mặt mang ý cười nói. Chính ngươi mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Một vân dao mở ra hồng bao, nhìn đến bên trong đồ vật, không khỏi đầy mặt kinh ngạc, nghĩa mẫu, này như thế nào khiến cho. Nơi này trừ bỏ thượng vạn lượng ngân phiếu, còn có mấy cái thôn trang, ruộng đất khế ước cùng phong ốc cửa hàng khế đất, mặt khác còn có một trường đơn tử tế tế mật mật viết các loại đồ sứ, ngọc khí, đồ trang sức trang sức, mấy thứ này sợ là so với lúc trước kim phu nhân của hồi môn đều phải phong phú vài lần. Nghĩa mẫu, này quá quý trọng, ta trăm triệu không thể thu. Trước đừng có gấp, nghe ta cẩn thận cùng ngươi nói kim phu nhân lôi kéo một vân dao tay ngồi xuống, ngươi nếu xưng hô ta một tiếng nghĩa mẫu, ta liền đem ngươi trở thành chính mình thân sinh nữ nhi. Ở ta trong mắt, ngươi cùng chất văn đều là ta hài tử, ta đối với các ngươi đều là thiệt tình thực lòng. Bất quá, ngươi đệ đệ tương lai là trở nên nổi bật cũng hảo, tầm thường vô vi cũng hảo, hán thân là nam tử. tự nhiên có thể vì chính mình tránh một phần tiền đồ, mà ngươi thân là nữ tử, tương lai gả vào người khác ra, thượng muốn phụng dưỡng cha mẹ chồng, hạ muốn dưỡng dục con cái, còn muốn chiếu cô chính mình phụ quân, trong đó gian khổ khổ sở không đủ vì người ngoài nói, này đó vật ngoài thân nếu là có thể làm ngươi sinh hoạt đến tốt một chút, nghĩa mẫu trong lòng cũng cảm thấy an ủi. Một vân dao trong lòng run lên, có nồng đậm cảm động lan tràn mở ra, Nếu không phải thật sự đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ, Kim Phu Nhân cũng sẽ không nói ra nói đến đây tới. Nghĩa mẫu, kinh đô phồn hoa yêu cầu chi tiêu địa phương càng nhiều. Trong tay ta có nghe vân phường cũng không tiện lâu, cũng không khuyết thiếu ngân lượng bản thân. Mặt khác đồ vật cũng có thể chậm rãi đặt mua nhưng ngài không giống nhau. Thời gian dài như vậy, ta cũng nhiều ít xem mình bạch vải. Phần Kim gia không phải dễ ở chung nơi. nếu là biết ngài đem đồ vật đều để lại cho ta khó tránh khỏi tâm sinh khúc mắc kim phu nhân vô vô tay nàng yên tâm đi mấy năm nay ta cũng tích cóp không ít thể mình tiền cho ngươi này đó cũng không tính nhiều ta còn muốn lưu một ít đến lúc đó vì ngươi thêm trang đâu ngươi liền an tâm thu những cái đó thôn trang cửa hàng ta rời đi cánh lang thành quản lý cũng không có phương tiện cho ngươi vừa lúc một vân giao như cũ cảm thấy không thể thu Nghĩa mẫu mấy thứ này sợ là nghĩa mẫu tuyệt đại bộ phận sản nghiệp, thực sự quá mức quý trọng. Hảo, ngươi nếu là lại kiên trì không thu, ta cần phải sinh khí, hiện giờ nghĩa mẫu còn không có ở cứ song, nóng giận hậu quả cũng không phải là giống nhau nghiêm trọng. Thấy Kim Phu Nhân thật sự bản nổi lên gương mặt, một vân dao cân nhắc sau một lát gật gật đầu, Hảo, ta đây liền nhận lấy, đa tạng nghĩa mẫu. Kim Phu Nhân lúc này mới lộ ra tươi cười, như vậy mới đối sao. Kim trưởng quầy theo ta nhiều năm, trong tay ta những cái đó ruộng đất, thôn trang, cửa hàng một loại hắn đều rõ ràng, ta lần này hồi đế đô không chuẩn bị dẫn hắn cùng nhau, liền đem hắn lưu tại bên cạnh ngươi đi. Hảo, thỉnh nghĩa ngô yên tâm, ta tất nhiên chiếu cố hảo Kim trưởng quầy, có chuyện cũng sẽ nhiều hơn hướng hắn thỉnh giáo. Ân. Kim phu nhân lại nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, nghĩ đến ngươi cũng nghe nói. Tới tiếp nhận ngươi nghĩa phụ vị trí người là kinh đô tới Lý Mục Niên, thân phận của hắn không bình thường, ngươi muốn nhiều hơn chú ý, tận lực không cần trêu chọc với hắn. Ta nghe nói hắn đến từ kinh đô Lý Gia, tuy rằng ta xa ở cánh lăng thành, nhưng cũng nghe nói qua Lý Gia huy danh, thật sự là làm người tán thưởng. Một vân giao lộ ra kinh ngạc cảm thán thần sắc. Kim phu nhân tán đồng ngật đầu, Lý Mục Niên phụ thân, vì đương triều thừa tướng Lý Khánh Châu, tuy rằng đã tuổi già. Hoàng thượng cũng cố ý cắt giảm hắn quyền bính, nhưng rốt cuộc là một đường đi theo hoàng thượng đi tới lao thần, hoàng thượng niệm cũ tình, bởi vậy, hắn có thể xưng được với là quyền cao chức trọng. Mấy năm nay, Tô Gia dần dần phát triển lên, tuy rằng ẩn ẩn có thể cùng Lý Khánh Châu chống lại, nhưng rốt cuộc tân tấn hồng nhân so bất quá nhãn hiệu lâu đời quyền quý, Lý Mục Niên. Lần này tiến đến sợ là có mặt khác mục đích, chúng ta đi rồi về sau, lực ảnh hưởng tất nhiên không bằng từ trước. Ngươi muốn phá lệ tiểu tâm một ít, không cần liên lụy trong đó. mươi 186 mới gặp Lý Mục Nghiên. Mục Vân Giao vội vàng gật đầu, thỉnh Nghĩa mẫu yên tâm, ta chỉ là thành thành thật thật quá chính mình nhận tử, như thế nào sẽ cùng vị này Lý Đại Nhân có liên lụy đâu. Kim Phu Nhân thở dài một tiếng, nếu không phải có không tiện lâu cùng nghe vân phường, ta thật muốn đem ngươi cùng tô mội mội cùng nhau mang nhập kinh đô. Nghĩa mẫu không cần lo lắng, chờ lại quá một đoạn thời gian. nói không chừng ta liền đem nghe vân phường cùng không tiện lâu khai nhập kinh đô đến lúc đó liền đi đến cậy nhờ ngươi kia hóa gia hảo ta đến kinh đô lúc sau liền một lòng chỉ ngóng trông một ngày này đã đến kim phu nhân là thật sự luyến tiếc một vân giao hơn nửa năm thời gian ở trùng không dài nhưng lại làm nàng cảm thấy vô cùng tươi sống cùng tự tại ngay cả những cái đó khổ sở đều có thể dần dần đặt ở một bên nghĩa mẫu không cần thương cảm Chờ ngài cùng nghĩa phụ đều giàn xếp hảo, ta cũng có thể mang theo mẫu thân đến Kinh Đô đi xem ngươi, vừa lúc kiến thức một chút nơi đó phôn hoa. Hảo, chờ ta giàn xếp hảo liền cho ngươi viết thư, chờ ngươi có thời gian nhất định phải tới Kinh Đô. Mục vân giao khuyên can mãi, cuối cùng đánh mất Kim Phu Nhân trong lòng thương cảm, lúc này mới đứng dậy cáo tử rời đi. Bất chi bất giác chung mấy ngày qua đi, rốt cuộc tới rồi Kim Phu Nhân hải tử trang tròn ngày này. ở cứ Một vân giao tới thực thường xuyên, đem Kim Phu Nhân chiếu cô đến cực kỳ tinh tế chú đáo, trăng tròn trước một ngày, còn chuyên môn thừa dịp buổi tối lại đây giúp Kim Phu Nhân ra trăng tròn hãn. Bởi vậy, Kim Phu Nhân sáng sớm đứng dậy tắm gội xong lúc sau, liền cảm giác cả người nhẹ nhàng, một hồi sinh sản phảng phất không có ở trên người nàng lưu lại một chút dấu vết. Một vân giao buổi tô thanh đi tới tàu phủ, ngân hồng sớm ở cửa nghênh đón, nhìn thấy các nàng vội vàng nhiệt tình dẫn người tới hậu viện. Thực mâu khách khứa tới tề, một vân giao theo mọi người tới tới rồi tiền viện. Vừa mới đi vào tới, liền nhìn đến đứng ở tào vận niên bên cạnh người nam tử, hắn nhìn qua rất là tuổi trẻ, cũng chính là 25-26 tuổi tuổi tác, quanh thân khí độ lại là bất phàm, đầy mặt đều là ôn hòa ý cười, xứng với một trường phá lệ ôn nhuận khuôn mặt, hết sức chọc người thân cận. Chỉ là một vân giao lại phát hiện hắn ý cười phù với mặt ngoài, chút nào không đạt đáy mắt. giống như tươi cười đã thành hắn một trường mặt nạ đem chân thật cảm xúc gắt gao che giấu làm người vô pháp phát hiện một vân dao hơi hơi liễm hạ đôi mắt đáy mắt hiện lên một tầng đạm bạc ý cười cái này lý mục Niên là thừa tướng lý nguyên châu nhỏ nhất nhi tử từ nhỏ thập phần được sùng ái nghe nói thi đậu công danh đều là bị lý thừa tướng buộc tiến đến dự thi nhưng ai có thể nghĩ đến nhất đến lý gia coi trọng không phải hiện giờ đã quan bái nhị phẩm một thân văn thải khó làm lý mục bình cũng không phải hiểu dũng thiện chiến, nhiều lần lập chiến công Lý Mục Bách, ngược lại là trước mắt cái này cũng không thập phần thấy được Lý Mục Nhiên. Hành lễ tiếng động vang lên, một vân dao đứng ở kim phu nhân bên cạnh người, hơi hơi buông xuống đôi mắt, bộ dáng kính cẩn nghe theo an tĩnh tới rồi cực điểm. Lý Mục Nhiên trong mắt mang theo ý cười, tầm mắt quét một vòng, cuối cùng ở một vân dao trên người tạm dừng một lát, trong lòng có chút ngoài ý muốn, ở hắn nghĩ đến. Một vân giao còn tuổi nhỏ liền hai lần đã chịu hoàng thượng ban thưởng, lại lấy một bình dân chi thân bị tào vận niên cùng kim phu nhân thu làm nghĩa nữ, mặc dù là tâm tính lại như thế nào đạm nhiên, lúc này hẳn là cũng là có chút trưng dương, nhưng không nghĩ tới, nàng một thân thanh nhã ăn mặc, thần sắc càng là yên tĩnh, nếu không, phải một thân linh tú khó nén, thực dễ dàng liền có thể làm người xem nhẹ đi. Vị này đó là một tiểu thư đi, ở kinh đô bên trong liền nghe nói quá một tiểu thư việc thiện có tuyệt thế tay nghề mà không tháng tư thật sự là lệnh người kính nghệ kim phu nhân không nghĩ tới lý mục niên cái thứ nhất mở miệng hỏi đến thế nhưng là một vân giao trong lòng theo bản năng hướng bên cạnh đứng nửa bước thay thế một vân giao đáp lời giao nhi tuổi nhỏ rất nhiều quy củ còn không có học đầy đủ hết làm lý đại nhân quá khen giao nhi còn không mau chút tiến lên hành lễ một vân giao vẫn chưa ngẩng đầu Theo lời tiến lên quy củ hành lễ lúc sau, liền lại lui về kim phu nhân bên cạnh người. Lý Mục Niên ánh mắt giật giật, trên mặt tươi cười chưa biến, gật gật đầu thu hồi tấm mắt, thái độ ôn hòa cùng Tào Vận Niên nói chuyện thiếm. Tuy rằng bởi vì Lý Mục Niên đã đến, làm yến hội thay đổi vài phần hương vị, nhưng rốt cuộc là tiệc đầy tháng, tự nhiên không thể thiếu muốn đem hải tử ôm ra tới náo nhiệt, náo nhiệt. Tào Vận Niên sắp nhập kinh đô, tiền đồ không thể hà lượng. Mọi người chuẩn bị hạ lễ đều thập phần phong phú, nhìn thấy phấn trang ngọc xây hải tử bị ôm ra tới cảng là liên tiếp thanh khen, chọc đến kim phu nhân ý cười đầy mặt. Lý mục niên tháo xuống một khối ngọc bội đặt ở một bên thị nữ nâng âm, Nay khối ngọc bội là lúc trước ta nhược quán là lúc phụ thân tặng cho ta, cũng không phải nhiều quý trọng đồ vật, chỉ là ngụ ý cắt tường bình an, hy vọng Tào đại nhân cùng kim phu nhân không cần ghét bỏ mới hảo. Như thế nào sẽ? Đây là lý thừa tướng quà tặng. với lý đại nhân mà nói thập phần quý giá tiểu nhi như thế nào gánh vác đến khởi đứa nhỏ này vừa mới trăng tròn, liền lớn lên như thế tinh xảo đáng yêu ta nhìn cũng thập phần vui sướng hận không thể ôm về nhà chung đi dưỡng này cũng coi như là ta cùng đứa nhỏ này duyên phận hy vọng hải tử về sau cắt tường bình an hải tử nên tên tào vận niên gật đầu đã lấy danh chất văn thật là tên hay chất thắng văn tác giả văn thắng chất tác sử Hào hoa phong nhã, sau đó quân tử, quân tử bội ngọc, ta phần lễ vật này đưa thật là hợp thời nghi. Yến hội không khí náo nhiệt, một vân giao cũng đưa lên chính mình lễ vật, nàng chuẩn bị lễ vật cũng không tính quý trọng, là hai thân tiểu hài tử xuyên y hề phụ, xiêm y phá lệ tiểu xảo, lại là sam áo ngoài, giày mũ đầy đủ hết, thậm chí liền đai lưng, túi tiền đều có, theo phá lệ đáng yêu đồ án, làm một ít phu nhân nhìn yêu thích không buông tay. liên thanh khen nàng tay nghề cao siêu. Một vân giao nhất nhất cười đồng ý, vẫn chưa nhiều lên tiếng. Khách và chủ tận hoan, thiệt đầy tháng vô cùng náo nhiệt kết thúc, một vân giao đang muốn rời đi, lại bị một người thị nữ gọi lại bước chân, nô tỉ gặp qua một tiểu thư. Cô nương không cần đa lễ, không biết ngươi là trước mắt thị nữ, một thân màu xanh hồ nước quần áo, ý cười điểm mỹ, lễ tiết chu đáo, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một kia không dễ phát hiện ngạo khí. nô tỳ là mối vận sử phu nhân bên người thị nữ văn mi phu nhân thưởng thức tiểu thư theo thùa tay nghề muốn cùng ngài nói nói mấy câu văn mi nói giơ tay nhẹ nhàng ý bảo một chút bên cạnh xe ngựa một vân dao quay đầu đối tô thanh nói mẫu thân ngươi về trước ra ta đi cùng chu phu nhân nói hai câu lời nói chờ lát nữa làm nghĩa mẫu phái người đưa ta trở về là được tô thanh có chút không yên lòng nhưng biết lúc này không nên nhiều lời chỉ có thể gật gật đầu Dùng sức cầm một vân dao tay, hảo. Một vân dao cười gật gật đầu, rồi sau đó đi theo vãn mi đi hướng một bên xe ngựa, một vân dao gặp qua chu phu nhân. Tiếng nói vừa dứt, màn xe bị xúc lên, một người mỹ mạo phụ nhân chính mỉm cười nhìn qua, nàng chăn đầu nga mi, mặt mày tinh xảo, mắt trái tiếp theo viên lệ trí điểm đến gại đúng chỗ ngứa, làm nàng nhiều vài phần nhu nhược cảm giác, một tiểu thư miễn lễ, mạo muội mời ngươi tiến đến. Nhưng chậm trễ ngươi về nhà nghỉ ngơi. Phu nhân khách khí, nhà ta cách nơi này cũng gần, sớm một ít, vãn một ít, cũng không có cái gì gây trở ngại. Một vân dao trên mặt mang cười, tươi cười phá lệ điểm mị yên tĩnh, ánh mắt thanh thấu không thấy chút nào khói mù. mươi 187 thử, mối vận xử Lý Mục Niên phu nhân Chu Nhụy Hoa, sinh ra với binh bộ thượng Thư Chu Gia, nghe nói năm đó nàng cập kê lúc sau, đối Lý Mục Niên nhất kiến như cố, vì thế. không thiết thanh danh cũng muốn gả cho nàng chọc đến chu gia cùng lý gia nháo đến cực kỳ không thoải mái cuối cùng vẫn là hoàng thượng làm chủ đem chu thụy hoa gả cho lý mục nhiên nhưng hoàng gia tứ hôn cũng không có cải thiện hai nhà quan hệ mặc dù là nhiều năm về sau hiện tại hai nhà vẫn như cũ không thế nào lui tới chu phu nhân ôn lu nói ta nhưng thật ra có tâm đến không tiện lâu ngồi xuống chỉ là không có trước tiên hẹn trước sợ tìm không thấy vị trí cho nên mới mạo mọi thỉnh mục tiểu thư có không làm tiểu thư khó xử, không tiện lâu chung vẫn luôn dự lưu trữ một ít vị trí, vì chính là chiêu đại khách quý, phu nhân tự nhiên là khách quý chung khách quý, phu nhân nếu là không chê, ta tự mình vì ngài pha hồ trà, nếm thử như thế nào, Kia tự nhiên là hảo, ở kinh đô bên trong liền nghe nói cô nương pha trà tay nghề nhất tuyệt, liền trong cung tổng quản từ công công đều khen không dứt miệng, hoàng thượng nghe nói lúc sau đều nói có cơ hội tất nhiên muốn chiêu cô nương vào cung. nhìn một cái có thể làm người kinh diễm pha trà thủ pháp. Mục vân giao thần sắc kinh hỷ, hoàng thượng thật sự nói như thế sao? Ta đây trở về về sau nhất định khổ luyện pha trà tay nghề, vạn nhất may mắn đến hoàng thượng triệu kiến, tất nhiên phải hảo hảo triển lãm một phen. Mục vân giao lên xe ngựa, theo Chu phu nhân một đường đi vào cẩm thú viên, dẫn người tới mâu đơn phương đình ngồi xuống. Thần quản sự đón lại đây, mang theo người đem tất cả trà cụ bố trí hảo. một vân giao thân thủ phao trà bưng cho chu phu nhân nhìn đến nước trà trung huyện hóa ra tới sơn thủy kỳ cảnh chu phu nhân khen ngợi thật lớn trong chốc lát sớm chút trong năm nghe nói giang nam trà nương tử một tay pha trà tay nghề thiên hạ vô song có thể ở nho nhỏ trùng trà bên trong biến ảo sơn thủy chi sắc, sơ nghe còn tưởng rằng là thổi phồng mà thôi hôm nay thấy một tiểu thư tay nghề mới biết được nhân ngoại hữu nhân lời nói phi hư phu nhân quá khen một vân dao sắc mặt tường đỏ trên mặt có chút ngượng ngùng trong mắt lại mang lên một tia đắc ý cùng vui mừng chu phu nhân đem thần sắc của nàng thu ở đáy mắt trong mắt ý cười dày đặc đủng uống xong trà lúc sau lại hơi đi dạo cẩm tú viên liền ra tiếng rời đi một vân dao vẫn luôn đem người đưa đến vườn bên ngoài chờ nàng lên xe ngựa lúc này mới xoay người trở về tân quản sự đón lại đây thần sắc có chút ngưng trọng cô nương Vị kia nghĩ đến đó là mới nhậm chức mới vận xử lý mục niên phu nhân đi. Mục vân giao mỉm cười gật đầu, đúng là, ở tào phủ tiệc đầy tháng thượng thấy một mặt, vừa mới lại cố ý mời ta qua đi, nói là nghĩ đến không tiện lâu uống trà, cho nên ta liền đem người mang lại đây. Tân quản sự cười cười, cô nương cảm thấy người này như thế nào? Mục vân giao câu môi cười, đại nhân ôn hòa, bình dị gần gũi, chẳng sợ ở chung thời gian cũng không trường. nhưng cũng cực dễ làm nhân tâm sinh hảo cảm. Nghe được lời này, tần quản sự yên tâm, vẫn là cô nương xem đến thông thấu, nghĩ đến phu nhân nên chờ nóng nảy, cô nương chạy nhanh về nhà đi thôi. Hảo, ta đây liền trước cáo tử. Vũ Nghị có chút sờ không được đầu óc, đãi mục vân giao đi rồi, do hỏi tần quản sự, tần quản sự, vừa mới cùng một cô nương nói là có ý tứ gì nha. Ta như thế nào không nghe ra trong đó có cái gì huyền cơ. Vốn dĩ liền không có gì huyền cơ, ngươi làm sao có thể nghe ra tới. Kia vị này Chu Phu Nhân rốt cuộc là hảo vẫn là không hảo nha. Tần quản sự lắc lắc đầu, người này đầu góc căn bản là sẽ không chuyển biến giống nhau. Chu Phu Nhân thân phận như thế nào? Một cô nương thân phận như thế nào? Chu Phu Nhân là Lý Mục Niên chính thê, kinh đô Chu gia xuất thân, là đương nhiệm binh bộ thượng thư đích nữ, hơn nữa vẫn là hoàng thượng chính miệng tứ hôn, địa vị tự nhiên không bình thường. một cô nương hiện tại tuy rằng là tào đại nhân nghĩa nữ nhưng muốn thật luận lên tầng này thân phận nông cạn thực chỉ sợ sẽ không bị chu phu nhân xem ở trong mắt thân quản sự gật gật đầu ngươi không phải đã đem mấu chốt địa phương nói ra mấu chốt địa phương vũ nghị cẩn thận tưởng tượng rồi sau đó đột nhiên sửng sốt đúng vậy theo đạo lý tới giảng mặc dù là chu phu nhân bình dị gần gũi nhưng cũng không đến mức đối một cô nương thái độ như vậy hảo hơn nữa theo ta nghe nói Vị này chu phu nhân bề ngoài bình thản, nội tâm cực kỳ ngạo khí, lúc trước thậm chí nói ra quá khinh thường vì hoàng gia phụ nói. Xem ra cánh lăng thành lại muốn khởi phong tần quản sự nghĩ nghĩ, mở miệng nói, gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi làm người nhìn chằm chằm một ít, lý ra rốt cuộc là thuộc về đại hoàng tử một mạch, chúng ta hiện giờ sạp còn không có phô khai, vạn không thể làm đại hoàng tử có điều phát hiện, bằng không chỉ sợ sẽ kiếm tuổi ba năm tiêu một giờ. Lý Khánh Châu trưởng nữ vào cung nhiều năm, hiện giờ đã vị cư quý phi chi vị, lại dưỡng dục Hoàng thượng trưởng tử, cực chịu Hoàng thượng tôn trọng. Hiện giờ, Đại Hoàng tử lại nên thú Lý ra dòng bên nữ nhi, này quan hệ liền càng thêm phòng thủ kiên cố. Mấy năm nay, vẫn luôn duy trì Đại Hoàng tử phát triển vây cánh. Đây cũng là vì cái gì Hoàng thượng bắt đầu cắt giảm Lý Khánh Châu quyền bính một cái quan trọng nguyên nhân. Đúng vậy, Mục Vân Giao về đến nhà, Tô Thanh đánh giá nàng nhẹ nhàng thở ra. Giao nhi, vị kia Chu phu nhân tìm ngươi làm cái gì? Nghĩ đến là nghe vân phường cùng không tiện lâu nổi bật quá thịnh, nàng có tâm thử một vải, ta bổi diễn ra diễn thôi. Kia nhưng có cái gì ảnh hưởng? Mẫu thân yên tâm, Chu phu nhân xuất thân cao quý, lại gả vào lý ra như vậy hào môn nhà giàu, tự nhiên là khinh thường với khó xử ta, đừng nói chỉ là nho nhỏ nghe vân phường cùng không tiện lâu, chính là thải nguyện cắt như vậy quái vật khổng lồ. ở bọn họ trong mắt cũng bất quá là một giới thương nhân. Ai, Tào Đại Nhân cùng Kim Phu Nhân này vừa đi, ta thật đúng là cảm thấy trong lòng thiếu chút dựa vào. Tô Thanh không khỏi thở dài một tiếng, nàng tinh tình vốn là an ổn, thật vất vả cảm giác hết thể thỏa đáng, rồi lại đột nhiên tự nhiên đông ngang, thật không biết về sau sẽ thế nào. Một vân giao kéo Tô Thanh cánh tay ngồi vào mép giường, mẫu thân không cần lo lắng, nghĩa phụ cùng nghĩa mẫu đến kinh đô đi cũng hảo. Như vậy chờ chúng ta trở lại Tô Gia, liền có thể cùng bọn họ ở Kinh Đô gặp nhau. Giao Nhi, ta cũng nghe Tần Quản sự nói một ít vị kia lý đại nhân sự tình, hắn bối cảnh thâm hậu, không phải chúng ta có thể chọc đến khởi, về sau vẫn là tận lực xa một ít. Mẫu thân, ta cũng không muốn cùng hắn có cái gì liên lụy, bất quá hiện giờ xem ra là không có khả năng. Nay là vị kia Chu phu nhân thấy ta, sợ sẽ là ở thử ta làm người cùng tâm tính. nói không chừng sẽ có một ít mặt khác mục đích. Mục vân giao nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cùng Tô Thanh ăn ngay nói thật, có một số việc nàng sớm muộn gì đều sẽ tiếp xúc đến, sớm biết rằng một ít trong lòng cũng có thể sớm có chút chuẩn bị. Lý ra gia đại nghiệp đại, lý đại nhân phụ thân lại cao cư thừa tướng chi vị, chúng ta bất quá là một giới bình dân ba cánh, có thể có cái gì vào được bọn họ pháp nhãn. Mẫu thân biết lý đại nhân phụ thân thân phận, nghĩ đến cũng biết hắn là đại hoàng tử ông ngoại, Nghe vân phường cùng không tiện lâu ở giang nam thanh danh thức hởi, nếu là có thể vì đại hoàng tử sử dụng, cũng là tốt. Tô thanh nhịn không được khẩn trương, nói như vậy chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm. Mẫu thân không cần quá mức lo lắng, nếu là muốn lợi dụng chúng ta, tự nhiên sẽ dùng chút thủ đoạn mượn sức, còn nữa nói, chúng ta rốt cuộc treo hoàng thượng tự mình ban cho chữ vàng bảng hiệu, bọn họ cũng sẽ không quá phận, chúng ta chỉ đường xem không hiểu là được. Nếu là không có Việt vương ở, Các nàng tình cảnh đích sát sẽ gian nan rất nhiều, bất quá hiện tại tình huống không giống nhau. Nếu là có thể dựa theo kế hoạch thành công nhúng tay mua chính, Việt vương thế lực sẽ bay nhanh phát triển. Có như vậy một cái ổn định vững chắc chỗ dựa, chính là lại đến mấy cái đại hoàng tử nàng cũng không sợ. chương 188 thải nguyệt cắt trên ép. Tiện đi tảo vận niên cùng Kim Phu Nhân, mục vân giao cùng Tô Thanh trong lòng đều có chút thương cảm. Bất quá thực mau, hai người liền công việc lưu đủ lên. Trung kiến lúc sau nghe vân phường biến thành sáu tầng tiểu lâu, nhìn so cẩm tú viên không tiện lâu còn muốn uy phong vài phần, một vân giao đem làm tốt bảng hiệu treo lên đi, tuyển một cái ngày lành tháng tốt thả mấy quả pháo trúc, coi như làm một lần nữa khai trương. Thải nguyệt các nổi bật càng ngày càng thịnh, trừ bỏ cánh lăng thành, chung quanh mặt khác các thành trấn đều đem thải nguyệt các truy phủng không người có thể so, đàm bắt vượng xảy ra chuyện về sau, đàm lâm vẫn chưa lại hiện thân cánh lăng thành. Một vân giao trong lòng lại không có thả lỏng phong bị, rốt cuộc đàm lâm chính là chỉ có đàm bắt vượng này một cái hài tử, bằng vào hắn tính tình, tuyệt đối không có khả năng quên này phân thù hận. Nghe vân phường một lần nữa khai trương, một vân giao tự nhiên là đã phát thiệp tới rồi cắt trong phủ, chỉ là lúc này đây, rất nhiều người đều là lựa chọn làm người đem hạ lễ đưa lại đây, vẫn chưa tự mình tới cửa. Nhìn quặng cu é, nghe vân phường, tô thanh trong lòng có chút không thoải mái. Phía trước bọn họ đai chúng ta đều là hòa khí khẩn, hiện tại Tào Đại Nhân cùng Kim Phu Nhân bất quá mới rời đi ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ liền chợt chuyển biến thái độ, thật sự là làm người cảm giác trái tim băng giá. Mẫu thân không cần để ý, gần nhất Lý Mục Niên đối chúng ta thái độ không chừng, thứ hai lại có thải nguyệt các nhiều mặt tạo áp lực, bọn họ không tới cũng là về tình cảm có thể tha thứ, lại quá đoạn thời gian, chờ sự tình hoàn toàn rõ ràng. bọn họ lại sẽ đai chúng ta hòa khí như lúc ban đầu lui tới bất quá là một ít nước chảy tình cảm hoàn toàn không cần để ở trong lòng tô thanh nhịn không được thở dài một tiếng ân ta đã biết mỹ nhân sách đã chuẩn bị vài buồn một vân giao vốn định thừa dịp khai trương thời cơ đem quyển sách đưa ra đi còn không chờ nàng hành động cẩm xảo liền hoang mang rối loạn vội vội tiến vào tiểu thư thải Nguyệt các hướng các trong phủ tặng tiệc mời Những cái đó phu nhân các tiểu thư đều đi thải nguyệt các. Một vân giao khẽ cười cười, xem ra chúng ta hôm nay chọn lửa khai trương thời cơ không thế nào thỏa đáng, không sao, nếu không có khách nhân tới cửa, chúng ta cũng vừa lúc có thể trộm cái lười. Tiểu thư, nô tỳ lo lắng thải nguyệt các sẽ vẫn luôn như vậy nhằm vào chúng ta, nghe nói bọn họ Mỹ nhân sách cũng chuẩn bị ra tới, thực chịu các trong phủ các phu nhân truy phủng. ân quay đầu lại đem chúng ta trong tiệm siêm ý đi nhắc lên giá cả, mỗi kiện quần áo lại quý thượng 200 lượng. Tiểu thư, cứ như vậy, không phải càng không có người tới chúng ta nơi này mua quần áo sao? Chờ coi là được. Một vân giao vốn tưởng rằng không ai sẽ đến nghe vân phường, lại không nghĩ, Trần Phu Úi Nhân cùng Triệu Phu Úi Nhân thế nhưng nắm tay lại đây, gặp qua hai vị Phu Nhân. Trần Phu Úi Nhân trong lòng ngực còn ôm hài tử, lúc này đầy mặt ý cười, nay là ngươi khai trường. Chúng ta hai người liền tới xem xem náo nhiệt, vân giao tiểu chủ nhân nhưng hoan nghênh. Một vân giao vội vàng đem người làm đi vào, hai vị phu nhân có thể tới, nghe vân phường đồng tất sinh huy, mau chút tiến vào ngồi, cầm lan thượng trà. Nhìn thấy như thế quặng cu é cục diện, Trần phu nhân cùng triệu phu nhân liếc nhau, trong lòng đều có chút cảm khái. Triệu phu nhân ra tiếng ăn ủi vân giao, ngươi cũng không cần quá mức để ở trong lòng, kỳ thật chuyện như vậy cực kỳ bình thường. Ngươi tiếp xúc đến nhiều, liền minh bạch. Một vân giao ý cười ấm áp, ánh mắt mang theo một ít thoải mái, Đa tạ phu nhân, tuy rằng có chút thương tâm, nhưng cũng có thể lý giải, rốt cuộc người đi trả lệnh, ở nơi nào đều là bình thường, hai vị phu nhân có thể tiến đến, đã là làm ta dị thường vui sướng. Thấy nàng cái này thân sắc, hai vị phu nhân nhẹ nhàng thở ra, làm khó ngươi còn tuổi nhỏ, liền đem sự tình xem đến như thế thông thấu. Chúng ta hôm nay tới chính là xem siêm y có cái gì đẹp quần áo toàn bộ mang lên, làm chúng ta cũng thật dài tầm mắt. Hai vị phu nhân nhưng xem như tới, tân chuẩn bị thời trang mùa xuân, bảo đảm ngài hai vị mặc vào xinh đẹp như hoa, đều có thể đem những cái đó nhị bát xuân xanh tiểu cô nương áp xuống đi. Ha ha, ngươi này khen tặng chúng ta cũng không dám đương. Hai vị phu nhân bị nàng đậu cười, nghe vân vưởng không khí tức khắc náo nhiệt lên. Mục vân giao không chỉ có lấy ra thích hợp hai người xuyên thời trang mùa xuân, thế nhưng còn chuyên môn lấy ra tới một bộ thích hợp tiểu hài tử quần áo, chọc đến trần phu nhân sững sờ ở tại chỗ. Này! Đây là vì ta hài tử chuẩn bị sao? Mục vân giao mỉm cười gật đầu, kỳ thật trước kia liền nghe nói phu nhân sinh sản, chỉ là triệu đại nhân làm người chính trực, trong phủ tiệc đầy tháng vẫn chưa mời người ngoài, ta cũng không hảo tặng lễ tiền đến, hiện giờ rốt cuộc gặp được lệnh công tử. Này thân siêm ý gì cũng không tính bạch bạch chuẩn bị Trần phu nhân lấy quá siêm ý gì đánh giá Càng xem càng là vừa lòng Quần áo phá lệ tinh xảo Liền một chỗ đầu sợi đều khó có thể tìm được Vào tay đặc biệt mềm mại Mặt trên đồ án cũng phá lệ đáng yêu Quả thực làm nhân ái không bông tay Vân giao, ngươi có tâm Phu nhân thích liền hảo Cầm mấy bộ quần áo Hai người thử qua lúc sau đều là khen ngợi không thôi Hàn huyên một hồi lâu thẳng đến trần phu Ú nhân trong lòng ngược hài tử đi ngủ hai người mới đứng dậy cáo tử tiến đi trần phu Ú nhân cùng triệu phu Ú nhân một vân giao thấy lại không người tới cửa liền trực tiếp hạ lệnh đóng cửa hàng môn về nhà nghỉ ngơi tin tức truyền tới thải nguyệt cát mới nhậm chức thải nguyệt các trưởng quậy lộ ra một tia đắc ý tươi cười chủ nhân phân phó làm chúng ta toàn diện chèn ép nghe vân phượng lúc này mới chỉ là một cái bắt đầu thôi hy vọng vị kia nghe vân phượng tiểu chủ nhân cuối cùng đừng khóc ra tới mới hảo Chủ nhân quyết sách anh minh, trưởng quầy an bài có tự, nghĩ đến nghe vân phường đó là có thiên đại bản lĩnh cũng khó có thể xoay người. Thật cho rằng sẽ một ít theo thừa châm pháp, nghe được bá tánh vài câu thổi phồng, liền có thể không đem người để vào mắt, hiện giờ chính là muốn cho nàng biết, có chút người cũng không phải là nàng có thể trêu chọc. Tân quản sự nghe nói nghe vân phường sự tình, không khỏi trong lòng tức giận bất bình, cô nương không cần quản những người đó, lại quá đoạn thời gian có các nàng hối hận. Hiện giờ nhàn một chút cũng hảo, vừa lúc làm ta đằng ra tay tới vội một chút nhà ấm trồng hoa sự tình. Một vân giao hoàn toàn không có để ở trong lòng. Thấy nàng như thế rộng mở, tần quản sự nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Một cô nương tâm tính hắn là hiểu biết, điểm này việc nhỏ còn không đến mức làm nàng thiếu kiên nhẫn. Tần quản sự, tứ gia trở lại Việt Tây cũng có gần hai tháng, nhưng có nói cái gì thời điểm trở về. Tân quản sự trên mặt lộ ra một ít khuôn mặt lưu sầu, này ta cũng nói không chừng nha. mỗi lần ta đi tin dò hỏi, vương gia đều không có minh xác hồi đáp, nếu không một cô nương viết thư hỏi một chút. Mục vân giao hơi hơi mí môi, ánh mắt giật giật, vương gia còn không có trở về, nghĩ đến là Việt Tây sự tình còn không có an toàn thỏa đáng, ta liền không thúc giục hắn. Rốt cuộc sự tình quan trọng đại, cô nương thúc giục một thúc giục cũng là có thể. Tân quản sự cẩn thận đề nghị. Một vân dao cười lắc đầu, nếu là một mặt thúc giục, chẳng phải là có vẻ ta thực không hiểu chuyện. Vương gia trong lòng tất nhiên hiểu rõ, sẽ không chậm trễ lại sự. Nói xong, trực tiếp hướng về nhà ấm trồng hoa đi đến. Tân quản sự có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, phía trước xem vương gia cấp một cô nương đưa băng đăng, vì thế còn bị thương tay, còn tưởng rằng nàng tầm tư sẽ có chút dao động đâu, Hiện giờ xem ra vương gia muốn đem này tôn kim hoa hoa ôm hồi phủ, còn cần rất dài một đoạn thời gian. mươi 189 Việt Vương trở về, đã lập xuân nhiều ngày, tuy rằng còn cảm giác có chút xuân hàn xe lạnh, nhưng nhiệt độ không khí rốt cuộc có điều tăng trở lại, nhà ấm trồng hoa bên trong liền cảm giác có chút oi bức. Mục vân dao thay khinh bạc quần áo mới tiến vào nhà ấm trồng hoa, cẩm xảo đem nàng thu thập tới hoa cỏ chăm sóc đến cực kỳ thỏa đáng, nàng đi đến vài quạng hoa mẫu đơn trước, cầm cây kéo cẩn thận đem một ít không cần thiết chi tiết tu bổ rớt, rồi sau đó để ra ấm đồng. cẩn thận mà phun tiếp nước. Cầm xảo ở một bên hỗ trợ bồi thêm đất bón phân, tiểu thư, tuy rằng nói hiện tại đã tiến vào ngày xuân, nhưng thời tiết còn lãnh thực, mẫu đơn thật sự có thể nở hoa sao. Cẩn thận nhìn là được, xem bộ dáng này, nghĩ đến cũng không dùng được mấy ngày, liền sẽ có nụ hoa đỉnh ra tới. Cẩm xảo trong lòng tò mò, kế tiếp mấy ngày không có việc gì liền hướng nhà ấm trồng hoa chạy, đến thứ sáu ngày, rốt cuộc nhịn không được chạy đến một vân giao trước mặt. Đầy mặt đều là kinh ngạc chi sắc, tiểu thư, ngài nói đúng, mẫu đơn thật sự có nụ hoa đỉnh ra tới, hơn nữa nhìn qua nụ hoa còn không nhỏ, khai ra hoa tới tất nhiên đẹp. Một vân dao nhịn không được vui sướng, đi nhìn một cái. Sáu lượng cũng đi theo một vân dao bước chân cùng đi vào cẩm tú viên, nhìn đến nhà ấm trồng hoa trung đỉnh mấy cái nộn sinh sinh nụ hoa mẫu đơn, trong mắt ngăn không được mang theo kinh ngạc cảm thán, chủ tử. Ngài là tính toán thừa dịp Diêm Thương thủ lĩnh Ngô Mẫn Chi sinh nhật thời điểm, đưa lên này vài quặng mẫu đơn sao? Ân, ngươi điều tra tới tin tức thượng không phải nói Ngô Mẫn Chi yêu thích hoa cỏ sao? Nghĩ đến thời tiết này nở rộ mẫu đơn, hắn hẳn là cũng sẽ thích, tặng lễ tự nhiên muốn gãi đúng chỗ ngứa. Chủ tử, Diêm Thương thủ lĩnh là người lão luyện, chỉ sợ sẽ không bởi vì vài quặng hoa cỏ liền nhả ra rốt cuộc mối ăn liên lụy trọng đại, nếu là Ngô Mẫn Chi dễ dàng liền khai hạ khẩu tử, về sau chỉ sợ một phát không thể vãn hồi. Nay vai cọng mẫu đơn chỉ là nước cờ đầu mà thôi, có thể đạt được một ít hảo cảm, tổng so hoàn toàn phòng bị hiếu thắng, còn nữa nói, này đó hoa cỏ dưỡng ra tới cũng không hoàn toàn là đưa cho hắn. Mẫu thân cũng cực kỳ thích hoa cỏ, nàng tưởng dưỡng một ít ra tới đưa cho nàng đương lễ vật. cẩm xảo đang muốn dò hỏi một vân giao còn muốn tặng cho người nào, liền thấy nhà ấm trồng hoa cửa đi vào tới một đạo cao dài thân ảnh. Người nọ một thân huyền sắc quần áo, ống tay háo thượng tường vần trầm rãi, cẩm màu lam áo choàng nhẹ nhàng chạm đất, mang theo một thân liệt liệt hẳn ý. Một vân giao hình như có sở cảm, không khỏi quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng Việt vương thâm trầm ánh mắt, tứ ra. Việt vương nghiêm trọng hiện lên một đạo ôn hòa chi sắc, nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã trở về. Cẩm lan cùng sáu lượng lui đi ra ngoài, chỉ còn lại có một vân giao cùng Việt vương xa xa tương đối. bốn phía hoa cỏ sinh cơ bừng bừng đặc biệt là một vân dao đứng thẳng hoa mẫu đơn tùng hoa chi thượng nụ hoa đại phóng các loại nhan sắc đủ mà nàng một thân tuyết trắng váy háo nhỏ dài bàn tay trắng đỡ một thốc hoa chi giống như hoa gian linh mị việt vương nhìn về phía nàng đỡ hoa mẫu đơn tùng mở miệng nói đợi cho hoa khai khả năng đưa ta một gốc cây ta ta cũng cực kỳ thích hoa cỏ một vân dao sửng sốt Không nghĩ tới Việt Vương thế nhưng cũng là yêu thích hoa cỏ người, chỉ cần tứ gia thích, tự nhiên là không có vấn đề. Khoe môi dơ lên khởi một cái không dễ phát hiện độ cung, Việt Vương rất có hứng thú đánh giá bốn phía hoa cỏ, là tưởng đưa cho Diêm Thương Thủ lĩnh ngô mận chi. Đối với hắn biết tin tức này, một vân giao chút nào bất giác ngoài ý muốn, ân, nghe nói hắn cũng là yêu thích hoa cỏ người, cho nên gại đúng châu ngứa mà thôi. Thân là Diêm Thương Thủ lĩnh, Tuy không đến phú khả địch quốc nông nối, nhưng trong tay ngân lượng có thể nói như nước chảy giống nhau. Hoa cỏ ở xuân hàn xe lạnh ngày nở rộ tuy rằng hiếm lạ, nhưng cũng không nhất định có thể vào được hắn mắt. Giống lô mẫn chi người như vậy, ngày thường thu được lễ vật so hoàng cung cống phẩm chân quý đều không ít, tầm mắt tự nhiên cũng bị dưỡng đến xảo quyệt vô cùng. Mục vân giao cười cười, không có ra tiếng giải thích, tiếp tục xách theo ấm nước vì hoa mẫu đơn chi tới nước, ném đá dò đường thôi. Nếu có thể hỏi đến tự nhiên là hảo, hỏi không đến cũng không có gì đáng tiếc. Xanh biết phiến lá mang theo dòng nước, từng viên giống như rơi rụng chân trâu, nhẹ nhàng một xúc liền run rẩy chạy xuống xuống dưới, có một ít rừng ở tay nàng thượng, quang mang đầu tới ngũ quang thập xác Việt vương nhẹ nhàng mà nắn vuốt ngón tay, trong đầu không khỏi hồi tưởng khởi lúc trước đụng tới nàng cổ khi xúc cảm, ôn nếu ấm ngọc, hoặc nếu nó nả, xúc tua sinh hương, tiểu diễm vô cùng. Nghĩ đến này đôi tay xúc cảm tất nhiên không thể so cổ kém. Việt vương ánh mắt quá mức rõ ràng, chọc đến một vân dao giữa mày nhẹ nhàng nhân lại, tứ ra một đường tới rồi, nói vậy cực kỳ vất vả, ta liền đi về trước, không quấy rầy ngài. Từ từ, nhận thấy được chính mình thất thố, Việt vương vội vàng thu liễm thần sắc, lần trước ăn tiết trở về vội vàng, chưa kịp cho ngươi chuẩn bị năm lễ, hôm nay tưởng cho ngươi bổ thượng. Thứ ra không phải đã đưa lễ nạp thái, Đó là cấp tô phu nhân, lần này là đơn độc cho ngươi. Một vân giao không biết như thế nào, liền nhớ tới an tiết trong lúc mỗi đêm đưa tới kia mười mấy chản băng đăng, cự tuyệt nói tới rồi bên miệng lại có chút nói không nên lời, tứ gia không cần như thế phiền thoái. Ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ ta cho ngươi mang đến chính là cái gì sao? Việt Vương nói đi đến một vân giao bên cạnh người, cao lớn thân hình mang theo nồng đậm cảm giác các bách, đem một vân giao phụ trợ đến càng thêm nhỏ sinh nhu nhược. Đi theo ta, một vân dao đứng ở tại chỗ, nhìn Việt vương bóng, dáng, giữa mày càng nhăn càng chặt, cuối cùng thở dài theo đi lên. Hiện tại có mối chính ở nơi đó năm lấy, nàng không thể đem quan hệ lộ cương, bằng không chỉ bằng nàng một người căn bản không có biện pháp nhúng tay đi vào. Một đường đi vào thư phòng, một vân dao sắc mặt trắng bệnh, vừa mới ra nhà ấm trồng hoa thời điểm quá mức vội vàng, nàng chưa kịp thay rắn chắc quần áo, chỉ ăn mặc kia kiện đơn bạc màu trắng váy lụa. Gió nhẹ cùng nhau, khắp cả người phát lạnh. Việt Vương quay đầu lại thấy nàng bộ dáng, trong lòng đột nhiên vừa động, bước đi đến nàng trước mặt, ở trên người áo choàng liền cái ở trên người nàng, này một đường đi tới, như thế rất lạnh, vừa mới như thế nào liền không ra tiếng. Bởi vì sợ hãi nàng sẽ mở miệng cự tuyệt, cho nên dọc theo đường đi hắn vẫn chưa quay đầu lại đi xem, nơi nào nghĩ đến nàng liền ăn mặc như vậy đơn bạc váy lụa đã đi tới, nếu là tái sinh Phong Hàn, nên làm thế nào cho phải. Việt vương vóc người thon dài, to rộng áo choàng khoác ở một vân dao đầu vai, còn có rất nhiều rơi rụng trên mặt đất. Một vân dao không được tự nhiên giật giật, áo choàng thượng còn tàn lưu Việt vương nhiệt độ cơ thể, lôi cuốn trên người hắn mát lạnh hơi thở, xuyên thấu qua đơn bạc váy lụa truyền lại đến trên người nàng, làm nàng có loại bị Việt vương ôm vào trong ngực ảo giác, chỉ cảm thấy đầu ngón tay không được dùng mình. Nhìn đến một vân dao gò má ửng đỏ, tái nhật chi sắc rút đi, Việt vương không giấu vết nhẹ nhàng thở ra, lần sau tuyệt đối không thể như thế, nhớ kỹ sao. La, trong thư phòng ấm áp thực, này áo choàng liền không cần một vân dao nói liền muốn đem áo choàng cởi ra tới. Việt vương rỗi tay giữ chặt áo choàng dây lưng, cẩn thận giúp nàng hệ hảo, giữa mày mang theo một tia nhăn ngân, nôn ngữ gian có không dễ phát hiện tức giận măng ra, không cần cậy mạnh. Một vân giao mí môi, không được tự nhiên về phía sau lui, muốn né tránh Việt vương tay. Ai biết áo choàng quá dài, nàng này một lui liền dẫm lên áo choàng thượng, thẳng tóc về phía sau đảo đi. Việt vương dối tay đem người giữ chặt, lập tức mang nhập trong lòng ngực. Một vân dao chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, ngay sau đó độc thuộc về Việt vương mát lạnh hơi thở nhào vào trong mũi, tùy theo mà đến còn có càng thêm rõ ràng nhiệt độ cơ thể, làm nàng sắc mặt trợn đỏ lên, nhanh chóng nhắc tới áo choàng lui về phía sau vài bước, vân giao thất lễ, thỉnh vương ra thứ tội. chương một việt vương lễ vật việt vương thu hồi cánh tay đầu ngón tay hơi hơi năn bướt trong mắt cực nhanh hiện lên một tia chấm sắc là ta thất lễ mục vân giao tâm tư phập hồng bởi vậy không muốn nhiều đãi nếu là không có gì sự nói ta liền trước tiên lui hạ từ từ không biết vì cái gì việt vương cảm thấy không thể làm nàng như vậy liền rời đi vì thế mở miệng đem người gọi lại cần phải nhìn xem ta cho ngươi chuẩn bị lễ vật mục vân giao hơi hơi cắn đầu lưới đau đớn cảm làm nàng cực nhanh khôi phục chấn định không biết là cái gì lễ vật nàng nếu là tiếp tục biểu hiện dị thường mới có thể chân chính làm việt vương nghĩ nhiều không bằng biểu hiện hoàn toàn không thèm để ý chỉ là trong lòng rốt cuộc có điều bất đồng việt vương đi đến bàn mặt sau đưa ra một cái tiểu xảo lồng sắt tới một vân dao nhìn chăm chú nhìn lại không khỏi hơi hơi chừng lớn đôi mắt đem trong lòng không được tự nhiên đều tạm thời đã quên chỉ thấy một chế hàng rào lồng sắt một đoàn tuyết trắng tiểu động vật chính cuộn tròn thân mình thân mình vòng thành nửa vòng tròn hình to rộng cái đuôi cái ở thân thể thượng làm người thấy không do nó toàn cảnh việt vương xách lên lồng sắt nhẹ nhàng mà quơ quơ lồng sắt tiểu động vật không an ổn bất mang đứng dậy lúc này một vân dao mới thấy do nó bộ dáng tuyết trắng da lông không có một tia tạp xác vóc người bé nhỏ cái đuôi to rộng hai chỉ lông sù xù lỗ thai dựng thẳng lên mang theo một tia hung nhạc Xứng với tinh tế nhỏ xinh cho mũi, làm người cảm giác phá lệ ngoan ngoan đáng yêu. Đây là một vân dao không khỏi tiến lên hai bước, lồng sắt vật nhỏ đèm cái mũi cùng hai chỉ chân trước dò ra lồng sắt, rất là đáng thương hề hề ngẩng đầu ô ô hai tiếng. Một vân dao bị nó đậu cười, không khỏi vươn tay đi đụng chạm nó chân trước, mắt thấy liền phải tiếp xúc đến, Việt vương đột nhiên rối tay đem tay nàng bắt trở về. Chỉ thấy lồng sắt nguyên bản ngoan ngoan đáng yêu tiểu động vật bắt cái không. Lúc này thủ phạm tàn nhẫn nghe rằng, cái đuôi thượng lông tóc đứng trồng ngược, có vẻ cực kỳ hung hãn. Một vân dao nhìn về phía nó vươn đầu ngón tay chân trước, thế nhưng vô cùng sắc bén, nếu là bị đụng chạm một chút, không thiếu được ra chóc thịt bong. Tiểu tâm một ít, đây là Việt Tây Tuyết Hồ, trời sinh tính giảo hoạt yêu nhất lửa gạt người. Việt Vương ở một bên nhẹ giọng nhắc nhở. Một vân dao lại là bị lồng sắt Tuyết Hồ khiến cho vài phần hứng thú, hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng. Bộ dáng nhưng thật ra phá lệ tinh xảo đáng yêu, bất quá tính tình này còn phải hảo hảo ma một ma. Tuyết hồ tính tình kiệt ngạo khó thuần, nhưng một khi bị thuần phục liền cực kỳ trung tâm hộ chủ, hơn nữa Việt Tây Tuyết hồ hảo lấy rắn độc vì đồ ăn, bởi vậy hằng răng, đầu ngón tay đều có độc tính, nếu là người bình thường bị nó cắn thượng một ngụm, liền vô cùng có khả năng sẽ bỏ mạng, bởi vậy tiếp xúc nó muốn phá lệ cẩn thận. Mục vân dao nhìn về phía lồng sắt Tuyết hồ. Nó chính dựa vào lồng sắt bên cạnh, toàn thân phòng bị nhìn chằm chằm bốn phía, tiểu xảo lỗ thai không ngừng rung động, có vẻ phá lệ nhạy bén, muốn thế nào mới có thể thuần phục nó. Việt Tây tuyết hồ cực kỳ thông minh, mỗi một con tuyết hồ tính tình bất đồng, thuần phục nó phương pháp tự nhiên cũng có khác biệt, bất quá về cơ bản đều là làm nó sợ hãi, một khi nó đối với ngươi sinh ra sợ hãi, liền không dám sinh ra thí chủ ý niệm, lại hơi chút đối nó tốt một chút, liền có thể đem này thuần phục. đây là tứ gia tặng cho ta lễ vật ân ngươi nếu là thích ta liền làm người giúp ngươi thuần phục nó về sau mang theo trên người nhiều ít cũng có thể bảo hộ ngươi một chút không cần một vân giao rất có hứng thú nhìn tuyết hồ nếu là tứ gia tặng cho ta lễ vật kia tự nhiên từ ta chính mình tới thuần phục nhìn đến này chỉ tuyết hồ nàng liền nghĩ đến tô gia vị kia đại tỷ dưỡng bích mắt trốn tuyết nghe nói là tô thanh ngô tiến đến lĩnh nam thời điểm Khoá phí mười mấy ngày mới từ núi rừng chung bắt được, bị tô gia đại tiểu thư coi là chân bảo. Nếu là nàng đem tuyết hồ mang qua đi, một con hồ ly một con trồn, rốt cuộc ai có thể chiếm tiện nghi? Chỉ là việt vương có chút không yên tâm, việt tây tuyết hồ không thể so địa phương khác hồ ly, vạn nhất thương đến nàng, mục vân giao lại là đã tiến lên đem tuyết hồ lồng sắt nhắc lên, rồi sau đó lập tức đối với việt vương hành lễ, đa tạ tứ gia, ta đây liền đem lễ vật mang đi, cáo tử. Dọc theo đường đi một vân giao đem tuyết hồ nhắc tới tới nhìn rất nhiều lần, trong mắt tràn đầy hứng thú bừng bừng, chờ một đường về đến nhà, mới bỗng nhiên cảm thấy giống như có chỗ nào không quá thỏa đáng, chính cẩn thận hồi ức, liền nhìn đến Tô Thanh đi ra, vội vàng sách theo tuyết hồ tiến lên, mẫu thân mau xem, này chỉ tiểu hồ ly như thế nào. Tô Thanh nhìn lướt qua lồng sắt tuyết hồ, lại là lại đem ánh mắt phóng tới một vân giao trên người, sắc mặt phá lệ nghiêm túc, giao nhi, ngươi, ngươi mau chút tùy ta tiến vào Mục vân dao sửng sốt lượt một túi đầu ngay sau đó trong lòng ảo não vừa mới chỉ lo lồng sắt hồ ly thế nhưng đem trên người áo choàng cấp quên mất tô thanh sắc mặt nghiêm túc mang theo mục vân dao về tới hậu viện mới mở miệng dò hỏi trên người của ngươi áo choàng là chuyện như thế nào Mục vân dao vội vàng đem áo choàng cởi xuống tới tính cả trang hồ ly lồng sắt phóng tới một bên trên mặt ý cười một mảnh thuần nhiên Vừa mới ở nhà ấm trồng hoa xuyên xiêm ý, ý quá mức đơn bạc, sau lại đụng phải Ninh tứ gia theo hắn đi lấy kia chỉ tiểu hồ ly, cũng không có phương tiện đem xiêm ý, ý, ý đi đổi về tới, hắn thấy ta xuyên thật sự quá ít, liền đem áo choàng cho ta mượn dùng dùng một chút. Nhìn một vân giao hoàn toàn không để trong lòng bộ dáng, tô thanh chỉ cảm thấy một hơi đổ ở ngực nửa đời, người nhà đầu này, ngày thường nhìn nhạy bén, như thế nào đến lúc này lại phạm khởi ngốc tới. này áo choàng là có thể tùy tiện dùng sao nếu là nữ tử cũng liền thôi lại cứ đó là ninh tứ gia một vân dao như cũ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng lúc ấy ninh tứ gia ở đây ta nếu thay quần áo tự nhiên không ổn nhưng vẫn luôn ăn mặc trên người này thân váy lụa đi trở về tới lúc sau sợ là đều phải đông cứng không có cách nào chỉ có thể trước mượn áo choàng dùng dùng một chút ai vị kia ninh tứ gia tính cái này áo choàng ngươi cẩn thận rửa sạch một chút sau đó mâu thân sẽ phái người đưa trở về ngươi liền không cần phải xem vào tô thanh trong lòng âm thầm đoán vân giao tuổi còn nhỏ đến bây giờ còn chưa cập kê mà vị kia ninh tứ gia so vân giao tuổi lớn rất nhiều nghĩ đến cũng chính là đem nàng trở thành cái tiểu hài tử tới xem ứng sẽ không có mặt khác tâm tư về sau nhiều hơn chú ý là được thấy tô thanh buông tha này cha một vân giao âm thầm nhẹ nhàng thở ra không biết vì cái gì cùng tô thanh thảo luận khởi việt vương tới Tổng cảm thấy trong lòng các loại không được tự nhiên, mẫu thân, mau đến xem xem này chỉ tuyết hồ, nghe nói là ninh tứ gia từ Việt Tây làm ra, tính tình rất xảo trá, chuyên môn thích cào người. Tô Thanh lúc này mới có tâm tư đánh giá lồng sắt tiểu hồ ly, vừa thấy giới quả nhiên thập phân thích, thật là tình xảo đáng yêu, như vậy bạch hồ ly chính là hiếm thấy. Nói liền tưởng dối tay đi sờ một chút, tuyết hồ như cũ tưởng cho cũ trọng thi, chỉ là đầu ngón tay còn chưa vươn tới. Đã bị Mục Vân dao đem hai chỉ chân trước cấn ở trên bàn, trung gian cách đầu gỗ lồng sát, cộm đến no chân trước sinh đau, theo bản năng liền hạ miệng đi cắn, chỉ là còn chưa tới gần tay nàng, đã bị Mục Vân dao duỗi tay nắm hẳng dưới, đầu lưỡi đều bị nhéo ra tới. Nàng dung xào kính, trên mặt còn mang theo ý cười, nhìn qua phảng phất thích hợp tuyết hồ ở chơi đùa giống nhau. Tuyết hồ thân thể phát run, giấy rùa suy nghĩ muốn lui về phía sau, chính là quằn quại Mục Vân dao liền dùng sức. Đau đến nó không dám lại nhúc ních. Tô Thanh nhìn đến một vân dao động tác, không khỏi cười cười, ngươi phải cẩn thận một ít, vừa mới không phải còn nói nàng ái cào người sao. Tuyết hồ ra lông mượt mà, giống như tốt nhất tơ lùa, Tô Thanh cách lồng sắt sờ sờ, mặt mày nhịn không được nhiễm ý cười, thật là ngoan ngoãn nghe lời. Một vân dao đi theo con con đôi mắt, đúng vậy, ta cũng cảm thấy cực kỳ ngoan ngoãn. Thấy Tô Thanh thu hồi tay, một vân dao cũng theo đem tay rút về. tuyết hồ tức giận đối với một vân dao gầm nhẹ huy hiếp, lại một chút không có bị xem ở trong mắt. Nhưng thật ra Tô Thanh hoảng sợ, nay tiểu hồ ly tựa hồ là sinh khí, ngươi nếu là thích phải hảo hảo dưỡng nó, ngày khác mâu thân bị thượng lễ vật đi cảm tạ ninh tứ gia. Hảo, mươi 191 vậy đói chết nó. Tô Thanh còn có khác sự tình muốn nội, dặn do một vân dao vài câu, liền làm người đem Việt vương áo choàng cầm đi. Một vân dao nhẹ nhàng thở ra, Trên mặt ý cười nhạt nheo xuống dưới, thần sắc lạnh nhạt nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, xoay người nằm đến trên giường nghỉ ngơi đi. Ô lồng sắt rất nhỏ, tuyết hồ ở bên trong cơ hồ chuyển không khai thân, xem một vân dao không thèm để ý nó, liền vươn móng vuốt rác, rắc cào lồng sắt thượng khóa. một vân dao bị ồn ào đến phiền lòng, đứng dậy mở ra lung môn, trực tiếp nắm hồ ly cổ mặt sau ra lông xách lên, ngươi nếu thành thật, ta liền hảo hảo giữa ngươi, nếu là không thành thật. lột ngươi một thân da lông lóc chân. Tuyết Hồ tính tình vốn là kiệt ngạo khó thuần, lúc này bị người xách theo, vươn móng vuốt liền đi cào một vân dao gương mặt. Một vân dao giữa mày vừa nhíu. rồi tay đem hồ ly bốn cái móng vuốt nắm lấy, rồi sau đó như phía trước như vậy nắm nó hằng dưới. Lúc này đây không có tô Thanh ở đây, nàng xuống tay không lưu tình chút nào, trực tiếp miết Tuyết Hồ cả người phát run. mắt thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, một vân dao đem Tuyết Hồ đặt ở trên bàn. dỗi tay đi sờ nó ra lông có thể tưởng tượng hảo là ăn ngon uống tốt đi theo ta vẫn là đem ngươi lột ra làm đệm tuyết hồ căn bản nghe không hiểu hắn nói nhưng là lại nhạy cảm cảm giác được nàng trong lời nói lệ khí hơi hơi phát ra run phát ra ô ô tiếng tê bộ dáng nhìn qua cực kỳ thuận theo một vân dao lại là cười lạnh một tiếng buông ra cánh tay đứng ở một bên tuyết hồ đột nhiên từ trên bàn thoát lên hướng về ngoài cửa sổ liền chạy đi ra ngoài chỉ tiếp vừa đến cửa liền bị sáu lượng rỗi tay ngăn lại trực tiếp đưa tới một vân dao trước mặt chủ tử cần phải đem nó buộc lên ném đến bên kia lồng sắt đi khi nào hắn ngoan ngoãn nghe lời khi nào lại cho nó ăn đúng vậy ngày thứ hai cẩm xảo nhìn đến trên bàn tiểu hồ ly trong mắt tất cả đều là kinh hỷ tiểu thư đây là hồ ly đi cả ngươi tuyết trắng chính là cực kỳ chân quý tuyết hồ bị treo ở bên ngoài đóng một đêm Hưng đông mới bị xách về phòng chung lúc này lại khát lại đói nhìn đến cẩm xảo dỗi tay lại đây nhe răng liền muốn cắn qua đi sợ tới mức cẩm xảo vội vàng lùi về ngón tay Mục vân dao nhìn đến lúc sau cười cười ngươi cần phải tiểu tâm một ít này chỉ hồ ly chính là ăn người tiểu thư lại đậu nô tỉ nào có hồ ly là ăn người ngươi đều có thể ăn người càng đừng nói hồ ly Mục vân dao rửa mặt xong đi đến lồng sắt trước mặt nhìn bên trong tuyết hồ có thể tưởng tượng hảo. Tuyết hồ con người lên, trong miệng phát ra từng trận uy hiếp tiếng động. Một vân giao cũng không thèm để ý, quay đầu dặn dò cẩm lan cùng cẩm xảo, ngươi không cần cho nó đổ vật ăn, cũng không cần uy nó nước uống. Là, thiểu thư, một vân giao dùng quá cơm sáng liền đi cẩm tú viên nhà ấm trồng hoa, hôm nay hoa mẫu đơn bao so với phía trước lớn hơn nữa một ít, ẩn ẩn đã có thể nhìn ra cánh hoa nhan sắc, nàng cẩn thận đem phát hoàng lá cây tu bổ rớt, đặt ở một bên tiểu trong rổ cửa có tiếng bước chân đến gần một vân giao không cần quay đầu lại liền có thể phân biệt ra tới giả là việt vương tứ ra như thế nào có hứng thú tới nhà ấm trồng hoa ngắm hoa kia chỉ tiểu hồ ly đâu nhưng dùng ta giúp ngươi tìm người thuần phục nó không cần hiện giờ đang ở ta trong phòng bị đói đâu nghĩ đến đói hai đốn liền hảo một vân giao nói hồn không thèm để ý việt vương khẽ lắc đầu việt tây vào đông dài lâu Loài rắn ở vào đông tìm không thấy tung tích, tuyết hồ cực kỳ lại đói, hơn nữa đói đến càng là lợi hại, hung tính liền càng đủ, có chút thả rằng đói chết cũng sẽ không thỏa hiệp, như vậy rất khó đem nó thuần phục. Mục vân dao cười cười, tươi cười phá lệ điểm mỹ, nếu là thuần phục không được, ta đây liền đói chết nó, từ người khác hỗ trợ thuần phục đồ vật, ta cũng không dám lưu tại bên người, ai biết nào một ngày nó sẽ không chịu người khác chỉ huy. Thế nhưng là bởi vì cái này lý do sao? Việt vương hơi hơi một đốn, ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa, ta nghe nói nghe vân phường đã chịu thải nguyệt cắt trên ép, hiện giờ trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đúng vậy, nếu như bằng không ta như thế nào sẽ có thời gian ở chỗ này hầu hạ hoa cỏ. Bất quá xem ngươi bộ dáng tựa hồ không nóng nảy. Một vân giao ngẩng đầu nhìn về phía Việt vương, tứ ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, thải nguyệt cắt hiện giờ là cái gì tình cảnh. nghĩ đến ngài so với ta càng thêm rõ ràng mới là Việt Vương trong mắt hiện lên một tiêu bất đắc dĩ, biết là ngày hôm qua chính mình động tác trọc giận nàng, mới làm nàng như vậy đối trọi gây gắt, đơn giản trầm mặt xuống dưới, nhìn nàng tu bổ hoa chi. Hôm qua chưa kịp nhìn kỹ, hôm nay lại xem trước mắt vài cọng mẫu đơn, thế nhưng cảm thấy phá lệ bất đồng. Đây là một gốc cây song sắc. Tứ gia nếu là thích, chờ ta đem hoa dưỡng hảo, liền đoan một chậu cho người đưa đi. mục vân giao nói được thưa thớt bình thường phảng phất hoàn toàn không có ý thức được trước mắt mẫu đơn chân quý việt vương rốt cuộc minh bạch vì cái gì mục vân giao sẽ lựa chọn dùng mẫu đơn tới ném đá do đường nếu là trước mắt vài quặng mẫu đơn thành công nở hoa phóng tơi bất luận cái gì địa phương đều nhưng có thể nói chân phẩm đang nói chuyện cẩm xảo đi đến nhìn thấy việt vương thần sắc có chút chân trở gặp qua ninh tứ gia gặp qua tiểu thư làm sao vậy hồi tiểu thư nói Thải nguyệt các chủ nhân đàm lâm đưa lên thiệp, mời tiểu thư ở không tiện lâu gặp mặt. Mục vân dao đứng dậy tiếp nhận thiệp nhìn nhìn, tùy tay ném ở một bên thịnh phóng lá khô rổ trùng, đi trở về đi, liền nói ta này hai ngày thân thể không khỏe, không nên gặp khách. Là, tiểu thư. Đàm lâm nghe được cẩm xào đáp lời, trong mắt hiện lên một tia thâm trầm chi sắc, xoay người lên xe ngựa trở lại thải nguyệt các. Thải nguyệt các trưởng quay vội vàng chào đón, chủ nhân, ngài đã trở lại. muốn ta nói ngài hà tất hạ mình hàng quý đi gặp một vân giao hiện giờ nghe vân phường trước cửa có thể răng lưới bắt chim trừ bỏ phía trước cùng kim phu nhân muốn tốt trần phu nhân triệu phu nhân đi qua một lần ở ngoài những người khác toàn không có tới cửa trước mắt chúng ta thải nguyệt các mỹ nhân sách đã đưa đến các trong phủ định chế quần áo thiệp cũng đều trở về lại đây không dùng được bao lâu nghe vân phường liền chống đỡ không nổi nữa thải nguyệt các trưởng quay trong lòng đắc ý Đó là có hoàng thượng ban cho Kim tự chiêu bài lại như thế nào, còn không giống nhau, bị bọn họ chèn ép đến không dám ngầm đầu. Đam lâm thần sắc lại không có chút nào thả lỏng, thiếu gia bên kia nhưng phái người chiếu cố qua. Đã phái người đưa lên bạc trên dưới chuẩn bị quá, thiếu gia ở bên kia ăn không hết khổ, chờ thêm hai ngày nổi bật đi qua, liền sẽ âm thầm phái người đem hắn tiếp trở về. Đam lâm gật gật đầu, đã nhiều ngày không cần thả lỏng, nhất định phải đem nghe vân phưởng hoàn toàn áp xuống đi. Chủ nhân, chúng ta thải nguyện các gia đại nghiệp đại, tự nhiên không phải nghe vân phường có thể so được với, chỉ là rốt cuộc khiếm khuyết một khối chiêu bài, không phải có đồn đãi nói hoàng thượng cũng muốn ban thưởng chúng ta thải nguyện các sao. Không biết này ban thưởng khi nào có thể xuống dưới. Ta đã phái người đến kinh đô bên trong hoạt động một phen, chỉ là có chút khớp xương thật sự là khó có thể đả thông, còn cần lại kiên nhẫn từ từ. Chỉ là này nhất đẳng, chờ tới lại là một cái tin dữ. Đầu tiên là đàm bắt vượng ở bị lưu đầy địa phương cùng người khác phát sinh xung đột, bị hai phạm nhân đánh chết. Rồi sau đó, thải nguyệt các phái người hối lộ quan sai sự tình bị thọc ra tới, không biết vì sao thế nhưng liên lụy ra mặt trên mấy cái quan viên, trong lúc nhất thời tin tức loạn truyền, thế nhưng trực tiếp chuyển tới thiên tử trong thai. chương 192 đàm lâm tính, thải nguyệt các sự tình đã sớm truyền đến ồn nào huyên áo, có chút ngôn quan vài lần hướng hoàng thượng góp lời. có chủ trương khen ngợi Thải Nguyệt Các, lấy cổ vũ thương nhân làm càng nhiều có lợi cho bá tánh sự tình, có tác tỏ vẻ Thải Nguyệt Các quấy dân tâm bụng dạ khó lường, ứng nhanh chóng hạ chỉ điều tra. Nhưng hoàng thượng thu được tấu chương lúc sau lại là Lưu Trung không phát, vẫn luôn chờ đến lúc này đây tin tức truyền đến, mới giận tím mặt, trực tiếp hạ chỉ điều tra Thải Nguyệt Các. Cánh Lăng Thành Trung, Lý Mục Niên buông lá thư trong tay, thở dài lắc lắc đầu, vốn là một chuyện tốt, nghề Hà Trương dương quá mức Trung trí gây hỏa thượng thân. Chu phu nhân đem trung trà đặt ở hắn trong tầm tay, lao ra, thiếp thân trong lòng có chút khó hiểu, nghe vân phường phía trước cũng là truyền thụ theo thừa châm pháp, đồng dạng đã chịu cánh lăng thành bá tánh kính yêu, như thế nào hoàng thượng liền hạ chỉ khen ngợi, mà tới rồi thải nguyện cắt trên người, lại chọc đến hoàng thượng giận dữ, muốn hạ lệnh điều tra đâu. Có người nơm nớp lo sợ quỳ gối ngươi trước mặt, hy vọng ngươi thưởng tiếp theo khẩu cơm ăn, ngươi ném qua đi một viên cây đậu. Đối phương liền cảm động đến rơi nước mắt, ngươi trong lòng nhưng sẽ để ý. Chỉ là một viên cây đầu, có cái gì đáng để ý? Kia nếu là có người kiêu ngạo vô cùng, trực tiếp dôi tay ở ngươi trong chén chảo đồ vật tan đâu? Chu phu nhân giữa mày vừa nhíu, kia còn không trực tiếp băm hắn mong vớt Lý Mục Niên khép cười một tiếng, nghe vân phường ảnh hưởng chỉ là nho nhỏ cánh lăng thành, lúc sau liền an phận thủ thường, thậm chí đem theo thùa châm pháp làm thành quyển sách, tiến hiến tới rồi trước mặt hoàng thượng. lúc sau đưa lên năm lễ càng là được đến hoàng thượng tán thưởng hành động toàn ở cánh lăng thành trong vòng còn đem hơn phân nửa công lao cho trung tâm hoàng thượng quan viên không dám có chút du cử, hoàng thượng trong lòng tự nhiên không thế nào để ý nhưng thải nguyệt các trải rộng các nơi trong một đêm nhận hết bá tánh truy phủng thanh danh thậm chí lớn hơn triều đình ngươi nói hoàng thượng dung không dung đến hạ hán nhưng phía trước thải nguyệt các sự tình cũng đã sớm truyền khai như thế nào đến bây giờ mới hạ lệnh xử trí đâu Hoàng thượng tâm tư khó lường, ai có thể đoán được chuẩn xác. Lý Mục Nghiên vẫn chưa nói rõ, trong lòng lại có cân nhắc, Hoàng thượng trầm mặc lâu như vậy, trong triều liền có rất nhiều người kìm nén không được, nhảy ra mượn sức thải nguyệt các, thậm chí giúp đỡ trên dưới khơi thông khớp xương, ngay cả mấy cái hoàng tử đều tham dự trong đó, như thế nào có thể không cho hắn để ý. Bất quá trải qua lúc này đây, trong triều những người đó nghĩ đến muốn an phận hồi lâu. Hôm sau, sắc trời mới vừa lượng. Cẩm xảo liền gõ vang lên một vân giao môn, tiểu thư, thải nguyệt các chủ nhân đàm lâm lúc này đang ở ngoài cửa cầu kiến, nói không thấy được tiểu thư liền một đầu đâm chết ở cẩm tú viên cửa. Một vân giao mở to mắt, nghe được lời này không khỏi khẽ cười một tiếng, một khi đã như vậy, kia liền đi gặp hắn vừa thấy, ngươi làm người lánh hắn tới trước không tiện lâu chung ngồi xuống, ta thay đổi quần áo liền qua đi. Bàn thượng, tuyết hồ nghe được động tĩnh lập tức chi đứng dậy tới, thần sắc để phòng nhìn một vân giao. Một vân dao không có tâm tư lý nó đổi hảo quần áo rửa mặt xong lúc sau đi tới cẩm tú viên trong sảnh Đàm lâm sắc mặt âm trầm đứng ngồi không yên nhìn thấy một vân dao đi vào tới trong mắt hiện lên một tia hận ý một cô nương thật là không thể tưởng được người khuôn mặt kiểu Mỹ tâm tư lại như thế ngon độc một vân dao thong thả ung dung ngồi vào một bên ghế trên rồi sau đó đối cẩm làn phân phó đi phao thượng một hồ trà tới Làm đàm lao ra uống một chén đi trừ hỏa khí A, ngươi nơi này trà ta cũng không dám uống Ai biết nước trà có hay không cái gì vấn đề Mục vân giao không thèm để ý đàm lâm thái độ Không biết đàm lao ra sáng sớm tới gặp ta Là vì chuyện gì Đều tới rồi trước mắt nông nỗi Ngươi hả tất suy minh bạch giả bộ hồ đồ Lúc trước ngươi đáp ứng ta Từ ta tới chợ giúp ngươi chuyển thụ theo thửa chân pháp Nhưng ngươi vì cái gì lật lọng Âm thầm làm hại với ta Đàm lâm đầy mặt phẫn nộ chi sắc, hận không thể dùng ánh mắt giết một vân dao, trong một đêm, từ đám mây ngã xuống nhập vũng bùn, cái loại này tư vị so giết hắn còn khó chịu. Đàm lao ra nói nói gì vậy, ta như thế nào nghe không rõ? Không rõ? Ta đây phải hảo hảo nói cho ngươi nghe, làm ngươi minh bạch minh bạch. Ngươi đầu tiên là thiết kế hãm hại con ta, dẫn ta đi vào cánh lăng thành gặp ngươi, lúc sau, ngươi lợi dụng chuyển thụ theo thừa châm pháp công lao. Làm ta không truy cứu thải thành cái kia tiện tì trách nhiệm, tự nhiên cũng liền sẽ không truy tra đến ngươi trên người, rồi sau đó, chờ ta bắt đầu truyền thụ theo thừa châm pháp, ngươi lại đem theo thừa châm pháp hiến cho hoàng thượng, cứ như vậy, ta liền tương đương là ở cùng hoàng thượng đoạt công lao, làm sao có thể có ta mệnh ở. Một vân dao trên mặt mang theo nghi hoặc chi sắc, đàm lao ra lời này liền không đúng rồi, lúc trước ngươi nhi tử tới cánh lăng thành cũng không phải là ta làm hắn tới. Cũng không phải ta làm hắn đi đùa giỡn thải thanh, đến nỗi lúc sau ngươi nói sự tình, ta càng là hoàn toàn không biết, hoàn toàn không rõ ngươi đang nói cái gì. Ngươi, xảy ra sự tình ngươi ngược lại không thừa nhận, ngươi có phải hay không quên mất lúc trước vì truyền thụ theo thừa chân pháp sự tình. Chúng ta chính là lập được chứng từ khế thư. Đàm lâm sắc mặt tâm ngoan, nếu là ta xảy ra sự tình, ngươi cũng giống nhau chạy không thoát. Một vân giao rũ mắt không ra tiếng. Đàm lâm cho rằng chính mình lời nói dùng được, ngữ khí càng thêm rồn rập, một cô nương, thải nguyệt các truyền thụ những cái đó theo thủa châm pháp nhưng đều là xuất từ người tay, hoàng thượng một khi truy cứu xuống dưới, đứng mũi chịu xào đó là ngươi. Hiện giờ, chúng ta muốn cẩn thận cân nhắc một chút, nên như thế nào đem sự tình giải quyết, có lẽ còn có vãn hồi đường sống. Kia đàm lao ra cho rằng hẳn là như thế nào làm. Ta dựa theo khế thư thượng theo như lời. mỗi đến đầy đất truyền thụ theo thửa chân pháp, đều nói rõ trong đó nghe vân phưởng công lao. Hoàng thượng nhìn rõ mọi việc, nghĩ đến cũng là biết đến, vì nay chi kế, chỉ có đem này phân công lao hoàn toàn nhớ đến nghe vân phưởng trên đầu, mới có khả năng làm sự tình bình ổn. Một vân giao nâng lên đôi mắt, nghi hoặc nói, nhớ đến nghe vân phưởng trên đầu, hoàng thượng liền không truy cứu. Đàm lâm vội vàng gật đầu, đúng vậy. ngươi ngẫm lại nghe vân phường kìm tự chiêu bài chính là hoàng thượng tự tay viết ban cho tới cũng liền tương đương với nghe vân phường đại biểu cho hoàng thượng thể diện chỉ cần đem công lao ôm đến nghe vân phường trên đầu cũng chẳng khác nào gián tiếp đem công lao nộp cho hoàng thượng đến lúc đó hoàng thượng long tâm đại duyệt lại lần nữa ban thưởng với ngươi cũng nói không chừng một vân dao giữa mày hơi hơi nhăn lại tới phảng phất ở cẩn thận cân nhắc đàm lâm nhịn không được tiếp theo khuyên một cô nương Chuyện tốt như vậy còn có cái gì nhưng cân nhắc. Bởi vì liên lụy đến địa phương thực quảng, đem công lao chuyển giao cấp nghe vân phường, cũng yêu cầu thời gian đi an bài bộ trí, cho nên ngươi phải nhanh một chút hạ quyết định mới hảo. Lời tuy nhiên là như thế này nói, nhưng trong lòng ta như cũ có chút nghi ngờ. nay có cái gì hảo nghi ngờ, cô nương tỉnh xem, ta đã mang theo khế thư lại đây, chỉ cần cô nương ký xuống khế thư, ta liền có thể từ giữa thao tác. Đem nghe vân phường thúc đẩy nâng cao một bước, lại quá mấy năm, nói không chừng sẽ đem thải nguyệt các tên tuổi đều áp xuống đi, cớ sao mà không làm đâu. Mục vân giao nhìn kỹ trước mắt khế thư, không khỏi khẽ gật đầu, khế thư thượng nội dung nhìn nhưng thật ra cực hảo. Đàm lâm trong mắt hiện lên một đạo vui mừng, một khi đã như vậy, cô nương liền chạy nhanh ký xuống đi, ta hảo suốt đêm bắt đầu an bài. mươi 193 ẩm ầm sập thải nguyệt các. Mục vân giao gật gật đầu. Tay đi đoan một bên trung trà, nhấp một ngụm lúc sau, không biết như thế nào trong tay vừa trưởng, trực tiếp đem dư lại một chén trà nhỏ bát tới rồi khế thư thượng, tức khắc mặt trên nét mực vượng khai, rốt cuộc thấy không rõ lắm là cái gì chữ viết. Đàm lâm nhau mắt, vội vàng duỗi tay đi lấy khế thư, trang giấy dính thủy hồ thành một đoàn, căn bản lấy không đứng dậy, ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận. Mau chút chuẩn bị giấy bút, ta lập tức một lần nữa viết một phần. cầm tú viên giấy bút sợ là dùng hết. Giấy bút sao có thể dùng hết. Người. Người chơi ta. Đàm lâm Đông dưng dừng lại động tác, rốt cuộc phát giác không thích hợp tới, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chằm một vân dao. Một vân dao khép cười một tiếng, tùy tay đem trùng trà ném xuống đất, đàm lao ra làm sao không phải ở chơi ta. Còn nói cái gì đem công lao ôm đến nghề vân Phượng trên đầu, chỉ sợ nàng chân trước đáp ứng, sau lưng liền sẽ bị đàm lâm đẩy ra đi đường kẻ chết hay? thật đương nàng là vài tuổi hài tử giống nhau hảo lửa gạt không thành. Đàm lâm đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phẫn hận nhìn một vân giao. Ngươi cũng không nên quên mất, lúc trước truyền thụ theo thủ chân pháp thời điểm, ngươi ký kết kia phân khế thư còn ở ta nơi đó thu. Một vân giao hồn nhiên không thèm để ý. Lúc trước vì sợ ta trên giấy lưu lại cái gì bấy dập, khế thư nội dung là ngươi định ra, mặt trên chữ viết tự nhiên cũng là ngươi viết, ngươi ở dưới để lại tên ấn dâu tay. Vậy thì ngươi tìm được ta lưu lại tên cùng dấu tay rồi nói sau. Đàm lâm run rẩy ngón tay từ trong lòng lấy ra kia phân khế thư, mở ra lúc sau không khỏi chừng lớn đôi mắt, chỉ thấy khế thư phía dưới, nguyên bản viết một vân giao tên địa phương đã mơ hồ một mảnh, ngay cả dấu tay đều đã hoa khai, rốt cuộc khó có thể thấy một kia dấu vết, ngươi, ngươi cái này tiểu tiện nhân, ta giết ngươi. Hắn bị buộc đến cùng đường, lúc này chỉ hận không được kéo một vân giao trốn cùng. Sáu lượng không biết khi nào đã xuất hiện ở Mộc Vân Giao phía sau, thấy Đàm Lâm thần sắc điên cuồng tới gần Mộc Vân Giao, trực tiếp một chân đem người đá tới rồi trên mặt đất, trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ, thẳng bức Đàm Lâm biết hầu. Mộc Vân Giao đứng dậy, cẩn thận đem quần áo làn váy sửa sang lại chỉnh tề, Đàm lao ra, hoài an bên trong thành ngươi một tay che trời, giúp ngươi nhi tử Đàm bắt vượng che giấu hành vi phạm tội, không biết giày xéo nhiều ít nữ tử, hôm nay có như vậy kết cục. Há biết không phải ngày thường sở hành quá mức duyên cớ. Ta cái gì đều không có đã làm, ngươi không cần ngậm máu phun người. Ngươi đã làm cái gì, chưa làm qua cái gì, lưu trữ đến đại lao chung đi giải thích đi, sáu lượng, tiện khách. Một vân giao, ngươi lại so với ta hảo được đến chạy đi đâu. Ngươi tiện nhân này, hắc tâm can tiện nhân. Chỉ cần ta bất tử, tất nhiên muốn giết ngươi. Tân quản sự đứng ở cạnh cửa, lạnh khuôn mặt phân phó nói. Đại buổi sáng cái cỏ ẩm ý thật sự là kỳ cục, người tới, đem cái này kẻ điên đuổi ra đi. Vũ Nghị mang theo hộ vệ tiến lên, trực tiếp đem đàm lầm ném ra cẩm tú viên ngoại. Một vân giao đối với tần quản sự hành lễ, làm phiền tần quản sự. Cô nương quá mức khách khí, về sau tái ngộ đến như vậy kẻ điên, trực tiếp phân phó ta một tiếng, làm người ném tới sân bên ngoài là được, đỡ phải cái cỏ ẩm ý nghe xong phiền lòng. Hảo! Tần quản sự nhìn thoáng qua sáu lượng, không khỏi cười tủm tìm nói, cô nương bên người chỉ có sáu lượng một cái hộ vệ, có phải hay không quá ít một ít? Nếu là phu nhân lại có sai phái, khó tránh khỏi lo liệu không hết quá nhiều việc, không bằng ta lại phái mấy người đi theo cô nương nghe xong sai phái. Sáu lượng ánh mắt khinh phiêu phiêu dừng ở tần quản sự trên người, trong đó hàn ý lại phá lệ mãnh liệt. Tần quản sự như cũ đầy mặt ý cười, không hề có đem hắn thần sắc đặt ở trong mắt. So với vương gia tới, cái này sáu lượng còn kém rất nhiều hòa hậu, bất quá rốt cuộc là một cái tiềm tàng nguy hiếp, nếu là có thể trước tiên tiêu trừ, cũng có thể thiếu chút chi tiết. Một vân giao lại là lấp đầu, so với tần quản sự giới thiệu người, nàng càng tin tưởng sáu lượng, đa tạ tần quản sự hào ý. Bất quá có sáu lượng một người đã vậy là đủ rồi, ngày thường cũng không có gì sự tình yêu cầu sai phái hắn, nếu là lấy sau có yêu cầu, tất nhiên sẽ tới tìm ngài. Hảo. Kế tiếp mấy ngày, cánh lăng thành gió nổi mây phun, một khắc trước còn phát triển không ngừng thải nguyệt các, ngay sau đó trực tiếp ầm ẩm, ẩm ngã xuống đất, quan phủ dán lên giấy niêm phong, bất luận kẻ nào không được tới gần. Các trong phủ các phu nhân, sôi nổi sai người đem thải nguyệt các Mỹ nhân sách lấy ra đi tiêu hủy, ngay cả trước kia ở thải nguyệt các định chế siêm y đều toàn bộ hủy diệt, lại không lưu một kia dấu vết. Các loại lời đồn đãi phân khởi, cuối cùng dần dần thống nhất lên. Tiểu thư, nô tỳ nghe trong thành đồn đãi, nói là thải nguyệt các chủ nhân đàm lâm nương truyền thụ theo thủ chân pháp danh nghĩa, âm thầm gom tiền, còn chuyên môn bán một ít cổ xưa chất lượng không tốt vài vóc cấp ba cánh, tạo thành ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Hơn nữa ở Hoài An trong thành, đàm lâm cùng địa phương quan viên cấu kết, trợ giúp đàm bắt vượng vùi lấp hành vi phạm tội, bức tử không ít Hoài An thành cô nương. Hiện giờ sự tình tuôn ra tới, rất nhiều đương sự đều sôi nổi kiện lên cấp. trên. yêu cầu quan phủ chủ trì công đạo một vân dao cười cười cầm một cái thịt khô treo đùa lồng sắt tuyết hồ lời đồn đãi có thể nhanh như vậy thống nhất nghĩ đến là có người ở sau lương dẫn đường mặc kệ trong thành như thế nào truyền chúng ta nhật tử còn muốn làm theo quá chuẩn bị một chút nghe vân phượng nghĩ đến liền phải vội đi lên cẩm xảo có chút tức giận bất bình lúc trước những cái đó phu nhân các tiểu thư một cái kính truy phủng thải nguyệt các chúng ta nghe vân phượng khai trương đều chẳng quan tâm Hiện giờ như thế nào không biết xấu hổ lại đến chúng ta nơi này mua xiêm y thì Một vân giao thấy lồng sắt tuyết hổ như cũ không chịu thua, trực tiếp đem thịt khô ném tới nó với không tới địa phương. Vô vô tay nói, ta nhưng không hy vọng các nàng ngượng ngủ chúng ta mở cửa làm buôn bán muốn chính là bạc, cũng không phải là mặt mũi. Chỉ cần các nàng nguyện ý tới, ta liền nguyện ý bán quần áo cho các nàng, rốt cuộc ai còn có thể cùng bạc không qua được. Những cái đó phú quý nhân ra mặt mũi nói đáng giá. Yêu quý so cái gì đều phải cẩn thận, nhưng nếu là nói không đáng giá tiền, trong chớp mắt chính mình đều có thể sẽ xuống tới đạp lên trên mặt đất dầm hai chân, tới tới lui lui xem bất quá là ích lợi hai chữ thôi, rốt cuộc mặt mũi cũng không thể đương bạc tới hoa. Quả nhiên không ngoài sở liệu, ngày thứ hai, nghe vân phường một mở cửa, khách nhân liền lui tới không dứt. Một vân giao đem nghe vân Mỹ nhân sách phân phát đi ra ngoài, cùng ngày liền thu được rất nhiều trả lời. Luôn ngữ gian tràn đầy tán dương chi tử, khen nàng nhìn đều có chút ngượng ngùng. Nàng ở nghe vân phường đãi một ngày, hỗ trợ tiếp đãi một chút vài vị tương đối quan trọng phu nhân, an bài hảo trong đó công việc lúc sau, liền đem sự tình đẩy cho tô thanh cùng đinh duyệt lam. Nhà ấm trồng hoa trung, vài quặng mẫu đơn đã nụ hoa đại phóng, nụ hoa cực đại, mơ hồ có thể thấy bên trong tầng tầng lớp lớp cánh hoa, nhan sắc phá lệ diễm lệ. Mục vân giao cẩn thận đem mẫu đơn gì tải đến chậu hoa. làm người bưng một chậu cấp Việt vương đưa qua đi. Việt vương đánh giá một chút trong buồn mẫu đơn, trong mắt hiện lên một tia ý cười, này cây mẫu đơn là nhà ấm trồng hoa bên trong lớn lên nhất phồn thịnh, phía trước hắn ngôn ngữ gian ám chỉ một vân giao rất nhiều lần, hy vọng được đến này cây mẫu đơn tới thưởng thức, không nghĩ tới nàng thật sự cho chính mình đưa tới. Tứ ra, còn muốn làm phiền ngươi an bài vài người theo tề danh hộ tống mẫu đơn, đưa đến ngô mận chi trong phủ. ân. ta sẽ làm người an bài. chương 194 danh hoa chọn chủ, ném đá dò đường. Lần này cùng ngô mẫn chi liên hệ, một vân giao quyết định làm tề danh ra mặt, rốt cuộc nàng ở cánh lăng thành nháo ra động tĩnh quá lớn, tùy tiện nhúng tay mối chính cực dễ khiến cho những người khác phòng bị, mà tề danh còn lại là sinh gương mặt. Hơn nữa hắn chuẩn bị dập bảo hiên sắp khai trương, đánh vẫn là cùng nghe vân phường làm đối tên tuổi, tùy ý người khác như thế nào đoán, cũng sẽ không liên hệ đến nàng trên người. Tề danh thay một vân giao chuẩn bị tốt quần áo, mang theo Việt vương phái cho hắn hộ vệ, nên ngang trực tiếp tiến vào Dương Châu Thành. Lúc này Dương Châu bên trong thành náo nhiệt phi phàm, bởi vì ngô Mẫn chi nhất cá nhân sinh nhật, phảng phất toàn bộ Dương Châu Thành đều sống lại đây, các con phố thượng ngâng lễ vật người nối liền không dứt, thậm chí còn có người bởi vì trước sau nhập phủ trình tự mà náo lọt lên. Tề danh đã đến thời điểm, toàn bộ ngô trước phủ mặt đã bài nổi lên thật dài đội ngũ. Mắt thấy hắn nên ngang hướng đi, không ít tặng lễ người âm thầm nói thầm, người này là cái gì thân phận, thế nhưng không cần xếp hàng. Có thể xuất hiện ở chỗ này người không có ngốc, cũng không có người tùy tiện ra tiếng dò hỏi, mà là thừa dịp hạ nhân vào phủ thông báo không đương, tiến lên trao đổi danh thiếp, tề danh đầy mặt ý cười, nhìn như đại nhân thập phần ôn hòa, nhưng hành động cùng ánh mắt gian lại tràn đầy ngạo khí, làm người càng thêm không dám kinh thường. Thức mau. Vào phủ thông báo hạ nhân đuổi trở về, đối với tề danh cung kính hành lễ, gặp qua tề lão gia, nhà của chúng ta lão gia thỉnh ngài nhập phủ. Tề danh tiêu căng gật gật đầu, ngạo nghễ nhìn chúng quanh tặng lễ người liếc mắt một cái, chậm rãi đi vào ngộ phủ. Hắn lần này tới trên tay cầm thiệp là Việt vương chuyên môn chuẩn bị, thân phận đến từ kinh đô, mơ hồ còn cùng đại hoàng tử trong phủ người có liên lụy, mặc kệ là thật là giả, ít nhất như vậy thân phận một lấy ra tới. liền làm người không dám kinh thường. Thế danh vào phủ lúc sau, Ngô Mẫn Chi tự mình ra tới nghênh đón. Trước mắt Ngô Mẫn Chi nhìn qua hơn 40 tuổi, mặt trắng không dâu một thân hơi thở ôn hòa, cử chỉ gian hành động nhã nhiên, chút nào nhìn không ra này tung hoành thương trường bên trong thiết huyết thủ đoạn. Gặp qua Ngô thủ lĩnh, Thế danh khom lưng hành lễ, động tác rất là chu toàn, nhưng ngữ khí lại không có chút nào nịnh nọt cùng lấy lòng, ngược lại mang theo một tia không dễ phát hiện ngạo khí. Nỗ mẫn chi đem hắn thần sắc xem ở trong mắt, trong lòng liền nhiều vài phần cân nhắc, vị này đó là tề tiền sinh đi, không cần đa lễ như vậy, mau chút nhập phủ dọn chỗ uống trà. Vị này tề danh là ở hắn sinh nhật tiến lâm tổ chức phía trước đột nhiên đưa tới danh thiếp, như vậy thiệp năm rồi có rất nhiều, chính là vị này tề danh đưa tới bái thiếp thế nhưng toàn bộ là từ vàng dòng chế tạo, mặt trên điêu khắc hạ chữ viết cứng cắp hữu lực, vừa thấy đó là xuất từ đại gia tay, càng thêm kỳ quái chính là kia mặt trên chữ viết hắn thế nhưng phảng phất giống như đã từng quen biết, sau lại suy nghĩ hồi lâu, mới nhớ lại tới kia chữ viết hắn thế nhưng bừng tỉnh ở kinh đô thời điểm. Nhìn thấy quá! Lúc này đại sảnh bên trong đã ngồi đầy các nơi tiến đến diêm thương cự giả, những người này mỗi một cái đều là các nơi một phương cường hào, thêm ở bên nhau nói, ho khan một tiếng đều sẽ làm cho cả giang nam run run lên. Tuy nói trước mắt thương nhân ở đoạn kết của trào lưu, Nhưng những người này lực ảnh hưởng đã cùng quan trường mật không thể phân, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường bọn họ lực lượng. Tề danh đi vào đại sảnh lúc sau, trên mặt lại không có chút nào nhút nhát, cực kỳ hào phóng ở trong phòng nhìn chung quanh một vòng. Động tác tự nhiên đối với mọi người chào hỏi, đã sớm nghe nói Giang Nam Diềm thương phong độ bất phàm hôm nay vừa thấy quả thật là mở rộng tầm mắt, Tề danh gặp qua chư vị tiên sinh. Hắn như vậy thái độ ngược lại là làm mọi người sờ không được đấu vóc. hơn nữa Ngô Mẫn Chi tự mình đi ra ngoài nên đón, bởi vậy chút nào không dám thác đại, sôi nổi đứng dậy chào hỏi, khách khí, khách khí, không biết vị tiên sinh này đến từ nơi nào, không quan trọng người, sinh ra bình phàm, không đáng giá nhất tới, Tề danh vội vàng lắc đầu, hôm nay tới vội vàng, cũng chưa kịp mang lên cái gì chân quý lễ vật, nghe nói Ngô thủ lĩnh yêu thích hoa cỏ, ngẫu nhiên được đến một gốc cây mẫu đơn, nhìn thập phần hiếm lạ, liền mượn hoa hiến vật. Cung chúc ngô thủ lĩnh phú quý bình an. Mẫu đơn. Ở đây này đó riêng thương nhóm nhiều ít đều là biết ngô mận chi ái tốt. Ngày thường tặng lễ đưa nhiều nhất cũng đều là hoa cỏ một loại. Khả năng làm ngô mận chi chân chính động tâm lại cực nhỏ. Nghe được hắn đưa lên tới chính là mẫu đơn. Nghĩ lại hiện giờ thời tiết. Trong lòng đã thất vọng vài phần. Lúc này mẫu đơn có thể có cái gì nhưng thưởng thức. Tế danh lại không có để ý chung quanh các màu tầm mắt. Trực tiếp vỗ tay làm hạ nhân đem hắn lễ vật nâng đi lên. Hạ nhân nâng đi lên chính là một cái đầu gỗ cái dương, nhìn qua hơn phân nửa người cao, dùng chính là bình thường hương trương mục chế tạo, nhìn qua bình phạm vô kỳ. Người chung quanh thần sắc càng thêm kỳ quái, gặp qua không ít đưa mẫu đơn, lại là lần đầu tiên thấy dùng cái dương trang đưa mẫu đơn, thậm chí có người phát ra một tiếng cười khẽ, làm đại sảnh trong vòng không khí càng thêm kỳ quái. Tế danh lại hồn nhiên không thèm để ý. Trên mặt ý cười như cũ, ta này đưa lên tới hoa nhưng không bình thường, nó có thể chính mình tìm kiếm chủ nhân, cho nên ngô thủ lĩnh vẫn là ngươi tự mình tới đem nó mang sang đến đây đi, danh hoa có linh, nếu là ngô thủ lĩnh không thể được đến hắn tán thành, ta cũng chỉ có thể nhịn đau lại đem nó mang về, lại đi tìm kiếm chân chính ái hoa người. Nô mẫn chi giữa mày vừa nhíu, hôm nay là hắn sinh nhật, tề danh vội vàng mà đến. đưa lên còn chỉ là một chậu mẫu đơn đã làm hắn trong lòng có điều không mau, trước mắt, người này còn làm hắn tự mình đem hoa mang sang tới, nôn ngự gian còn ám chỉ hắn đều không phải là chân chính ái hoa người, làm hắn trong lòng trực tiếp sinh ra phản cảm. Thế tiên sinh, nếu là ngươi cho ta tặng lễ, như vậy lý nên từ ngươi đem hoa mang sang tới. Nghe được nô mẫn chi nói như vậy, Tề danh giữa mày vừa nhíu, thế nhưng trực tiếp giơ tay ý bảo gạ sai vật đem cái dương nâng lên tới. Xem ra ta đưa lễ không có nhập nô thủ linh mắt, một khi đã như vậy không tiễn cũng thế, là ta mạo mội quấy dày, cáo tử. Con tưởng rằng là chân chính ái hoa người, thế nhưng liền danh hoa chọn chủ sự tình cũng không biết, ha hả nói thế nhưng trực tiếp xoay người hướng cửa đi đến. Nô mẫn chi ngần người, trong mắt thần sắc biến hóa nháy mắt, thế nhưng trực tiếp đứng dậy đuổi theo qua đi, thế tiên sinh dừng bước. Thế danh dừng bước cùng, chỉ là trên mặt ý cười lại nhạt nheo rất nhiều. không biết ngô thủ lĩnh còn có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, vừa mới là ta vô lễ, còn thỉnh tề tiên sinh không cần để ý, người tới là khách, nếu là khiến cho ngài như vậy rời đi, đó là ta ngô mố người chiêu đại không chu toàn. Còn không có thăm thanh thân phận của hắn, nếu là làm hắn như vậy rời đi, về sau sinh ra chi tiết liền không hảo. Tế danh thần sắc hòa hoan xuống dưới, trong đại sảnh lại đuổi theo ra tới vài người, sôi nổi mỉm cười mở miệng. thỉnh Tề danh trở về. Chờ Tề danh lại lần nữa trở lại đại sảnh, mọi người tầm mắt liền thẳng tắp rừng ở cái dương thượng, bọn họ đảo muốn kiến thức kiến thức cái gì gọi là danh hoa cho chủ, nếu là trước mắt người này chỉ là hư trương thanh thế, bọn họ tất nhiên muốn cho hắn trường chút giáo hấn. Thỉnh ngô thủ lĩnh khai dương đem mẫu đơn thỉnh xuất hiện đi. Nô mẫn chi gật gật đầu, mang theo vài phần tò mò đem cái dương mở ra. rồi sau đó thế nhưng phát hiện trong giương còn che một tầng màu đen lộ bố không khỏi trong lòng âm thầm lắc đầu thật đúng là sẽ hư trường thanh thế tề danh lại có vẻ cực kỳ khẩn trương ở một bên liên thanh dặn dò nô thủ lĩnh phải cẩn thận một ít vạn không cần thương đến mục đan linh hoa Tế tiên sinh yên tâm ta chiếu cố hoa cỏ nhiều năm điểm này đúng mực vẫn là ngô mận chi nói đến một nửa tức khắc sững sờ ở tại chỗ chừng lớn đôi mắt không dám tin tưởng nhìn trước mắt mẫu đơn Này, chương 195 một gốc cây song sắc, hoa khai phú quý. Hắn đem cao hơn nửa người mẫu đơn thật cẩn thận dọn đến trên mặt đất, rồi sau đó mềm nhẹ đem màu đen lửa bố bóc xuống dưới. Ai biết lụa bố vừa mới rơi xuống, chậu hoa chung mẫu đơn hơi hơi lay động một chút, nguyên bản khép lại nụ hoa thế nhưng chậm rãi nở rộ. Ngay sau đó một cổ thấm vào ruột gan hương thơm tràn ngập mở ra, thế nhưng làm người cảm giác thần thanh khí sảng. Thuê Trạch đến Hoa Tha, Sơ khai khủng lại yêu, này, này chẳng lẽ là hoa yêu không thành. Chung quanh không ít người kinh hô ra tiếng, bọn họ gặp qua không ít mẫu đơn, nhưng như thế mới lạ lại là lần đầu tiên thấy, nạc đại đoá hoa thế nhưng khoảnh khắc chi gian chậm rãi nở rộ, kim nhụy tím anh, ngọc cười châu hương, làm người xem một cái liền nhịn không được tán thưởng một tiếng có một không hai hoa thơm cỏ lạ. Nô mẫn chi sợ ngây người, phía trước nghe tể danh nói danh hoa có linh nhưng tự hành cho chủ. Hắn trong lòng vạn phần không tin, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy lúc sau, chỉ cảm thấy chính mình phía trước bắt được những cái đó quý báo hoa phẩm toàn bộ là dung chi tục phấn, nào cập được với trước mắt mô đơn một phần vạn linh khí. Thế tiên sinh lễ vật quá mức quý trọng, nô mô thật sự là thụ sùng nhược kinh. Thế danh lại là trực tiếp lắc đầu, nô thủ lĩnh, thật sự là xin lỗi, này hoa vẫn chưa nhận hạ ngươi làm chủ nhân, xem ra vẫn là người có duyên chưa tới, nhiều như vậy làm quay rầy. Nói liền ý bảo phía sau gã sai vặt đem mẫu đơn cái hảo, một lần nữa thả lại trong dương Từ từ, nô mẫn chi vội vàng ngăn ở hoa mẫu đơn trước, đối với hắn như vậy hái hoa như xin người, thật vất vả được đến như thế linh tính hoa mẫu đơn, kia quả thực so với chính mình lúc trước thành thân khi còn muốn kích động cao hứng, lúc này nếu là đem trước mắt này cây mẫu đơn đoan đi, không khác đem hắn tâm can đào đi giống nhau. Tê Tiên Sinh ngài xem này đóa hoa nhìn thấy ta trong nháy mắt đó là nở rộ mở ra tự nhiên chứng minh ta đó là nó có duyên người ngài vừa mới cũng nói danh hoa có linh nhưng tự hành chọn chủ nó vì ta nở rộ chẳng phải là chứng minh nhận hạ ta đương hắn chủ nhân nô mẫn chi thưởng thức trước mắt mâu đơn càng xem càng là cảm thấy nó linh tính đáng yêu ngay cả phiến lá đều cảm giác cùng mặt khác mâu đơn hoàn toàn bất đồng. thế danh như cũ lắc đầu nô thủ lĩnh ngươi xem nơi này Thế nhưng còn có một cái nụ hoa, chỉ thấy ở mẫu đơn phiến lá thấp thoáng dưới, còn có một cái nụ hoa ẩn mà chưa phóng, hơn nữa xem nhan sắc tựa hồ cùng phía trước mở ra tím mẫu đơn bất đồng, này, nô thủ linh xem minh bạch chưa, muốn hai cái nụ hoa đồng thời nở rộ, mới chứng minh này mẫu đơn nhận hạ ngươi vì chủ nhân, bất quá cũng thật là kỳ quái, vì cái gì chỉ có một nụ hoa nở rộ đâu, theo đạo lý tới nói không nên nha, thế danh to mày, Nghi hoặc khó hiểu. Ngô Mẫn Chi lại là ánh mắt đại lượng, còn thỉnh tề tiên sinh chờ một lát, ta lập tức đi đem tiện nội kêu ra tới. A, mọi người có chút há hốc mồm, so Ngô Mẫn Chi ái hoa cỏ càng thêm nổi danh, chính là hắn đôi chính mình phu nhân yêu thương. Nghe nói hắn phu nhân là hắn bà con xa biểu muội, bất quá từ nhỏ thân thể yếu đuối, thành thân về sau đều không có biện pháp dưỡng dục con nối dõi, nhưng Ngô Thủ lĩnh như cũ đối nàng sủng ái có thêm. Thậm chí vì nàng liền tiếp thất đều không có, không biết có bao nhiêu người đưa quá mỹ nhân cấp ngô thủ lĩnh, kết quả toàn bộ đều là sát vũ mà về, thậm chí có còn bởi vậy trọc. dân hắn, nhau rất không thoải mái. Không bao lâu, liền nhìn đến một cái nhu nhược mỹ nhân bị ngô mẫn chi đỡ đã đi tới, nàng bạo so hoa tiểu, hành động khi như nhu nhược liêu đỡ phòng, lệnh người không khỏi cảm khái, hảo một cái nhược bất thắng ý để mỹ nhân. Nô Mẫn nói đến lời nói thanh âm đều đẹp thấp, phu nhân tới xem, này đó là ta và người nói kia cây có thể tự hành chọn chủ mẫu đơn, vừa mới ta đứng ở nó trước mặt, liền có màu tím đoá hoa nở rộ, Ngươi đến xem còn dư lại một cái nụ hoa, hay không cùng phu nhân có duyên. Nô Mẫn chi phu nhân đối với mọi người hành lễ, thanh âm giống như hoanh đề, thiếp thân ý thị gặp qua chư vị tiên sinh. Phu nhân đa lễ. Nô Mẫn chi lành ý phu nhân đi vào hoa mẫu đơn trước. Tê danh ở một bên hành lễ nói, gặp qua quý phu nhân, còn thỉnh phu nhân tiến lên đây coi một chút. Quý phu nhân mỉm cười gật đầu, tiến lên nhẹ nhàng mà phất khai phi lá, chỉ thấy nàng vừa mới tới gần, nguyên bản khép lại cánh hoa mâu đơn thế nhưng trực tiếp nở rộ, trong lúc nhất thời mỹ không gì sánh được. Quý phu nhân trên mặt kinh ngạc, này, người chung quanh kinh hô ra tiếng, một nguy tím, một diêu hoàng, hai đóa đều là hoa trung chi vương, quả thực có thể nói tuyệt phối. Đúng vậy, một gốc cây song sắc, hơn nữa vẫn là ở cái này thời tiết nở rộ, thật sự là lệnh người ngạc nhiên. Thế gian to lớn việc lạ gì cũng có, hôm nay xem như trường kiến thức, nguyên lai đóa hoa cũng có linh tính. Nô mẫn chi đại hỉ, ta liền biết, này cây mẫu đơn định là vì người ta phu thê mà đến, phu nhân sau này nhất định phải an tâm điều dưỡng thân thể, lâu dài làm bạn ta mới hảo. Tế danh ở một bên chúc mừng nói, thì ra là thế. Này cây mẫu đơn muốn lựa chọn chủ nhân là một đôi ân ái phu thê, xem ra ngô thủ lĩnh cùng ý phu nhân đó là hắn có duyên người. Đa tạ tề tiên sinh, phần lễ vật này quá quý trọng, thỉnh tiên sinh ghế trên. Trong sảnh mọi người không còn có người dám xem thường tề danh, chỉ bằng hắn được đến ngô thủ lĩnh cảm kích, sau này cũng là tiền đồ không thể hạt lượng, huống chi hắn lai lịch thành mê, còn có thể được đến như thế chân quý mẫu đơn. Không nói được quá mấy ngày giang nam liền sẽ quật khởi tân một thế hệ diêm thương truyền kỳ. Cẩm tú viên nội, Mục vân giao duỗi tay dính điểm nước nhẹ nhàng đạn ở hoa mẫu đơn cánh thượng, chỉ thấy nguyên bản nửa khai nửa mở mẫu đơn thế nhưng nháy mắt nở rộ, chọc đến một bên cẩm lan cùng cẩm xảo kinh hô không thôi, tiểu thư, ngài là làm sao bây giờ đến? Thật sự là quá mức làm người ngạc nhiên. Bỏ thêm một chút nho nhỏ thuốc bột mà thôi, không coi là cái gì. Ta còn gặp qua có người có thể đủ chỉ dựa vào một chút thủy, liền làm chỉnh đoá mẫu đơn biến sắc đầu kia mới tính thật sự hiếm lạ. một Vân dao đem ly đặt ở một bên, quay đầu lại đi xem ghé vào lồng sắt hơi thở thoi thóp tuyết hồ, từ một bên cầm thịt khô đưa qua đi, ngươi nhưng có nghĩ kỹ rồi, là đi theo ta, vẫn là trực tiếp đói chết. Tuyết hồ hưu khí vô lực ngẩng đầu, hiện tại nó ra lông ảm đạm không ánh sáng, một đôi ửng đỏ đôi mắt, cũng không phục hồi như cũ buồn linh động thần thái. người được thịt khô mùi hương, không tự chủ ngẩng đầu nhìn về phía Mục Vân Dao tay, "Ô." Mục Vân Dao trong mắt hiện lên một tia ý cười, duỗi tay đem lồng sắt mở ra, đem Tuyết Hồ lấy ra tới, "Sờ sờ nó trên lưng da lông, nơi này đã không phải Việt Tây, cho dù là ta thả ngươi, ngươi cũng khó có thể ở chỗ này sống, không bằng đi theo ta, ăn ngon uống tốt chiêu đãi ngươi." Tuyết Hồ nghe không hiểu Mục Vân Dao nói, lại nhạy cảm nhận thấy được nàng trong giọng nói mang theo một tia sát khí. Phản phất chính mình có một chút không cho nàng như ý, liền sẽ mệnh tuyệt đương trưởng không khỏi co rúm lại một chút, trần chờ lật người lại, đem lông xù xù cái bụng lộ ra tới, tùy ý một vân giao vớt ve nàng mềm mại bụng. Tân quản sự đi vào tới, thấy như vậy một màn không khỏi tán thưởng một tiếng, này tuyết hồ là bị thuần phục a Bụng là tuyết hồ nhược điểm, nếu là không bị thuần phục, tuyệt không dám đem bụng lộ ra tới. Một vân giao trong mắt ý cười rõ ràng vài phần. Rồi tay lấy quá thịt khô sẽ xuống một tiểu điều phong tới tuyết hồ bên miệng Thịt khô quá ngạnh, ngươi trước ăn ít một ít Chờ lát nữa ta tự mình xuống bếp cho ngươi làm ăn ngon mươi 196 sát gà cảnh hồ Thuần phục tuyết hồ lúc sau Một vân dao rất là mới lạ Không chỉ có tự mình cấp tuyết hồ xuống bếp làm ăn Còn tự mình giúp nó tu bổ móng tay cùng da lông phảng phất đem nó trở thành một cái hải tử ở đối đãi Việt vương thu được Dương Châu Thành truyền đến tin tức đem tin đưa cho một vân dao ánh mắt đảo qua nàng trên vai nằm bò tuyết hồ giữa mày hơi hơi giật giật hồ tính xảo trá ngươi như vậy đối nó không hề phong bị sẽ không sợ nó sấn loạn đối với ngươi động thủ một vân dao hơi hơi giơ lên khỏe môi nâng lên cánh tay tuyết hồ liền theo cánh tay của nàng từ bả vai bỏ ở lòng bàn tay chung tứ ra không phải nói việt tây tuyết hồ có linh tính bị thuần phục lúc sau cực kỳ hộ chủ sao ta tưởng nó phân rõ thế nào làm mới là tốt nhất Tuyết hồ lấy lòng liếm liếm một vân dao đầu ngón tay, phe phẩy cái đuôi nỗ lực muốn quấn lên cổ tay của nàng, ánh mắt hết sức linh động. Việt vương có chút tò mò, hắn cũng gặp qua người khác thuần phục tuyết hồ, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua bị thuần phục sau tuyết hồ như thế thân cận chủ nhân, ngươi làm cái gì. Một vân dao nheo lại đôi mắt, sát gà cảnh hồ có tính không. Nàng mấy ngày nay cũng không phải là bạch bạch mang theo tuyết hồ xuống bếp, động vật tuy rằng không đủ thông minh. nhưng trực giác nhạy bén biết như thế nào lựa chọn đối nó tới nói nhất có lợi việt vương trong mắt có ý cười tàn ra nó nghe lời liền hảo hắn bắt vài chỉ tuyết hồ cố tình chọn lựa nhìn qua nhất linh tính tuy rằng tuyết hồ càng thông minh càng khó lấy thuần phục nhưng hắn mạc danh cảm thấy một vân dao có biện pháp hiện giờ xem ra là tuyển đúng rồi một vân dao giơ tay đem tuyết hồ đặt ở trên vai cẩn thận nhìn tin thượng nội dung tuyết hồ phá lệ ngoan ngoãn thấy nàng túi đầu cũng không tự chủ được túi đầu qua đi xem náo nhiệt. Một người một tuyết hổ mi mắt cong cong, khỏe mắt thượng tiểu bộ dáng cực kỳ rất giống, cho đến Việt vương không khỏi nhìn nhiều vài lần, chỉ cảm thấy trong lòng phản phất có lông chim nhẹ nhàng bay xuống, xúc cảm mềm nhẹ hơi ngứa, làm người ngăn không được đầu quả tim phát run. Xem ra đưa mẫu đơn hiệu quả cũng không tệ lắm. Một vân giao nói xong thấy Việt vương như cũ ở ngây người, cho rằng hắn ở cân nhắc sự tình gì. không khỏi an tinh chờ ở một bên. Việt vương hoàn hồn, không tự chủ được liễm hạ đôi mắt, khỏe môi hơi hơi dơ lên, cứ như vậy, chúng ta kế tiếp kế hoạch liền có bảo đảm nhiều. Ân, tứ ra nhưng nghe nói lần này bị phái xuống dưới kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối chính là người nào. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là lưỡng giang tổng đốc Lý Nguyên nhất. Họ Lý, này Lý ra người có phải hay không xuất hiện quá mức thường xuyên một ít. Việt vương khẽ gật đầu. Lý Nguyên nhất là Lý Gia dòng bên, hiện giờ đại hoàng tử phi liền xuất thân từ này một chi, nghiêm túc tính lên, đại hoàng tử hẳn là xưng hô Lý Nguyên nhất một tiếng biểu cứu. Một vân dao không khỏi dơ lên khỏe môi, trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, kia toàn bộ Giang Nam đã có thể muốn náo nhiệt, hoàng thượng phái người tới kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối, tự nhiên là muốn đem muối chính chỉnh đốn một phen, không cho tư muối buôn bán quá mức hung hăng ngang ngược, nhưng nếu là đem Lý Gia người toàn bộ phái đến Giang Nam tới. Sợ là khởi không đến tác dụng đi Giang Nam thành lý ra người thiên hạ Bọn họ còn không nhân cơ hội Thu nạp diêm Vương, Giúp đại hoàng tử phát triển cánh chim Phu hoàng tâm tư kín đáo Hành sự xưa nay có chính mình một bộ chương trình Người ngoài rất khó phỏng đoán được đến Bất quá trước mắt tới xem Phu hoàng trong lòng hẳn là nhiều ít Đối đại hoàng huynh có điều bất mãn Một vân giao nhanh chóng nghĩ tới Sắp tới bị nghiêm phong thải nguyệt các Có tin tức đồn đãi Đại hoàng tử người đã từng ở trong triều hoạt động, hy vọng có thể giúp thải nguyệt các được đến hoàng thượng ban thưởng cùng tán thành, chỉ là kết quả không bằng người ý thôi. Tứ gia có biết vị này lưỡng giang tổng đốc yêu thích cái gì? Việt vương hơi hơi trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt hơi hơi giật giật, hiện lên một tia ám sắc, mỹ nhân. Một vân dao nhịn không được khẽ cười một tiếng, cũng là, thiên hạ nam tử nào có không yêu sắc đẹp, yêu thích mỹ nhân liền dễ dàng làm nhiều. Tứ gia thủ hạ Minh âm cô nương có không cho ta mượn bồi dưỡng một đoạn thời gian. Minh âm luyện tập chính là ám sát kỹ xảo, nếu là ngươi muốn dùng nó tới đối phó lý nguyên nhất, sợ là hiệu quả sẽ không quá hảo, ta có thể tìm những người khác đưa đến ngươi nơi đó. Không cần, ta cảm thấy Minh âm cô nương liền cực hảo, hơn nữa có ám sát kỹ xảo trong người, cũng có thể phòng bị lý nguyên nhất dùng sức mạnh chiếm được nàng tiện nghi. Một vân giao trong lòng có tính toán trước, không khỏi nhẹ nhàng rất nhiều. đem tuyết hồ đặt ở đầu gối nhẹ nhàng vỗ về nó phía sau lưng. Thấy một vân giao như thế kiên trì, Việt Vương cũng không có lại miễn cưỡng, tầm mắt dừng ở hiếp mắt tuyết hồ trên người, có thể tưởng tượng hảo cho nó lấy tên là gì. Chưa nghĩ ra, thứ ra có gì chỉ giáo. Tuyết hồ vóc người huyền chuyển nhẹ nhàng, ở tuyết địa phía trên bay nhanh như bay, không bằng đã kêu đạp tuyết như thế nào. Một vân giao ý cười sán lạ, không thể không nói. Việt vương tưởng tên này thật sự là phù hợp nàng tâm ý, tô gia vị kia đại tiểu thư dưỡng kia chỉ trồn tuyết kêu tuyết trắng, mà nàng dưỡng này chỉ hồ ly têu đạp tuyết, nhưng còn không phải là cực kỳ thỏa đáng biểu đạt nàng tâm cảnh. Hảo, đa tạ tứ ra ban danh. Mục vân giao về đến nhà không bao lâu, thải thanh liền đi đến, nô tỷ gặp qua tiểu thư. Chính là làm ngươi nhìn chằm chằm người có động tĩnh. Hồi tiểu thư, ngài làm nhìn chằm chằm kia hai gã bà đỡ. Một người đêm qua trong nhà đột nhiên bị lửa lớn, buổi tối người ngủ đến trầm, phòng ở đều thiêu sụt không có thể chạy ra. Một nhà già trẻ toàn bộ bị chết biển lửa, một khắc danh bà đỡ đỡ để trở về thời điểm uống lên chút rượu, trượt chân chạy xuống đến trong nước chết đuối. Một vân dao gật gật đầu, ý bảo một bên cẩm lan túi tiền đưa qua đi. Thải thanh vội vàng chối từ, tiểu thư, làm như vậy không được. Cầm đi, lần này tìm hiểu tin tức vận dụng từ hấu cục bọn nhỏ. Ta năng lực hữu hạn không có cách nào đưa bọn họ đều nhận được nơi này kiếp sau sống, nhưng bọn hắn ra lực, nên có thù lao lại không phải ít, ngày xuân cũng tới, nương này đó ngân lượng, giúp bọn hắn thêm vào chút quần áo. Thải thanh vội vàng quỳ xuống đất tạ ơn, đa tạ tiểu thư đại ân đại đức. Không cần như thế, chỉ là một ít ngân lượng thôi. Về sau, bọn họ nếu là thám thính đến cái gì hữu dụng tin tức, nhưng cùng nhau đưa đến cẩm tú viên tới, nếu là hữu dụng, Nhiều ít sẽ cho bọn họ một ít tiền thưởng. Đúng vậy. Buổi tối sáu lượng mang theo tề danh tin tức đuổi trở về. Chủ tử, nô mẫn chi đám người cực kỳ cẩn thận. Mọi cách chứng thực quá tề danh thân phận lúc sau như cũ đối hắn để phòng không thôi. Tề danh vẫn chưa được đến cái gì hữu dụng tin tức. Chỉ từ người khác trong miệng mơ hồ nhận thấy được lại qua một thời gian. Có một số lớn quan mối sắp đi Tây Giang đi qua cánh lang thành. Một vân giao trong lòng vừa động. mắt thấy hoàng thượng sắp phái người tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối lúc này không nên có rất nhiều quan muối buôn bán mới lả mỗi lần kiểm tra đối chiếu sự thật thuế muối sắp tới diêm thương nhóm đều sẽ giảm bớt muối ăn buôn bán lượng rốt cuộc lúc này nhìn chằm chằm khẩn ai cũng không dám ở thuế muối thượng động tay chân muốn so ngày thường nhiều gia tăng rất nhiều phí tổn chỉ là mơ hồ nghe được tin tức không nhất định là thật tin đồn vô căn cứ này gửi gắm giả nhiên không duyên cớ sẽ không có như vậy tin tức truyền ra tới, làm tề danh tiểu tâm một ít, không cần sốt ruột tìm hiểu, lúc này càng ổn được, mới càng làm người sở không được đầu óc. hắn chủ bị dập bảo hiên hẳn là có một đoạn thời gian đi, chuẩn bị như thế nào. mươi 197 vừa mới ra tắm Việt Vương, sáu lượng trả lời nói, lúc trước nghe hắn nói quá, đã liên hệ hảo thợ thủ công sư phó, chính là khiếm khuyết một ít mới mẻ trang sức đa dạng, đại khái thượng đã chuẩn bị chu toàn. Mộc vân dao hơi hơi liễm hạ đôi mắt, cân nhắc sau một lát, mở miệng nói, một khi đã như vậy, vậy làm hắn trước khai thượng hai nhà, cánh lăng thành nơi này chiếm một chỗ, mặt khác một chỗ liền khai ở dương châu thành, ta sẽ làm tần quản sự phái không tiện lâu người giúp hắn đứng vững chân, không cần so đo tiêu phí nhiều ít ngân lượng, nhất định phải trước đem thanh danh lan truyền đi ra ngoài. Là, ta lập tức làm người nói cho tề danh, Ân, sáu lượng đi rồi. một vân dao an tĩnh ngồi một lát ngay sau đó đứng dậy đi gặp việt vương đi vào thư phòng nội chờ đợi một hồi lâu việt vương mới đi đến thấy hắn bộ dáng một vân dao trong lòng ngảy dựng lúc này việt vương hẳn là vừa mới tắm gội xong không lâu một thân màu làm nhà táo dài làm hắn quanh thân lạnh leo hơi thở hòa hoan không ít màu đen sợi tóc rối tung xuống dưới một bộ phận bị bạch ngọc phát quan cố định với đỉnh đầu có một ít tán loạn ở bên thai nhu hòa màu đen trong mắt lanh quang Càng thêm, có vẻ hắn tuấn mỹ vô song. Như thế nào như vậy vẫn còn tới tìm ta? Sau giờ ngọ vừa mới gặp qua, hắn cho rằng Mục Vân Dao sẽ không lại có chuyện gì, liền sớm tắm gội thay quần áo chuẩn bị nghỉ ngơi, không nghĩ tới mới tắm gội đến một nửa, liền nghe tần quản sự nói Mục Vân Dao tới rồi, vội vàng thu thập một chút liền đuổi lại đây, bởi vậy liền tóc cũng chưa tới kịp lau khô. Mục Vân Dao đứng dậy, trong lòng có chút có gấp, vừa mới tới quá mức vội vàng. thế nhưng quên chú ý thời gian khoái dày tứ ra chuyện của ta cũng không tính quá sốt ruột ngày mai rồi nói sau nói liền đứng dậy túi đầu rời đi nếu tới ngươi không nói ngược lại làm trong lòng ta nhớ mong việt vương ngồi vào bàn mặt sau ánh mắt đạo nhiên nhìn một vân dao lúc này rời đi càng thêm có vẻ giấu đầu lòi đuôi một vân dao chỉ có thể dừng lại bước chân mở miệng nói là có quan hệ tề danh một ít tin tức Hắn tìm hiểu đến gần nhất khả năng sẽ có một số lớn quan muối sẽ đi qua cánh lăng thành vận hướng phương bắc. Lúc này đi quan muối. Việt Vương hiển nhiên cũng biết trong đó môn đạo, vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở trên bàn, tâm tư nhanh chóng chuyển động. một Vân Dao đứng ở tại chỗ, tầm mắt lại không tự chủ được dừng ở hắn sợi tóc thượng, có lẽ là bởi vì tới vội vàng, tóc vẫn chưa lau khô, lúc này ngồi xuống liền có vệt nước ở quần áo thượng vương khai. Tuy rằng nói đã nhập ngày xuân, nhưng ban đêm thời tiết vẫn là lạnh thực, tất nhiên cực kỳ không thoải mái. Việt Vương lại bừng tỉnh chưa giác, ta sẽ làm người lại tìm hiểu một chút, lúc này tuyệt đối không có khả năng vận chuyển rất nhiều con mối, trong đó tất nhiên có chúng ta không biết nguyên nhân. Một vân giao ổn định tâm thần, ta cũng là như vậy tưởng, chỉ là tề danh muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đạt được nô mẫn chi đám người nhận đồng cực kỳ không dễ, cho nên ta tưởng tận khả năng giúp hắn đứng vững căn cơ. Chạm đến một ít cơ mật tin tức là không có khả năng, nhưng ít ra có thể nhiều tìm hiểu một ít yêu cầu ta như thế nào làm. Phía trước cùng tần quản sự thương lượng, lại khai không tiện lâu liền khai ở Dương Châu Thành cùng Hoài An thành hai nơi. Hiện giờ Dương Châu Thành bên kia đã chuẩn bị thỏa đáng, ta muốn phân ra một ít nhân thủ tới giúp thể danh kiến tạo dập bảo hiên. Dập bảo hiên. Ân, nghe vân phường chủ yếu bán chính là quần áo. Dập Bảo Hiên liền có thể bán một ít trang sức đồ trang sức, son phấn, lợi nhuận cũng không ít. Mục Vân Giao cẩn thận đem tổ chức Dập Bảo Hiên kế hoạch nói một lần. Việt Vương nghe xong, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc, làm Dập Bảo Hiên giống lên nghe vân phường tên tuổi hướng lên trên bò, thật là cái cực hảo chủ ý, dễ dàng sẽ không làm người liên hệ đến ngươi trên người. Này Pháp được không, ta sẽ phân phó tần quản sự, làm hắn phái người cực lực phối hợp. Mục Vân Giao nhẹ nhàng thở ra, từ ống tay háo trung lấy ra một giấy khế thư dập bảo hiền ta chiếm đầu to cũng không thể làm tứ gia ngài hưởng phí sức lực như nghe vân phường giống nhau phân cho ngài tam thành lợi nhuận như thế nào việt vương tiếp nhận khế thư cẩn thận xem xong mặt trên nội dung ngay sau đó lắc đầu một vân giao ánh mắt khẽ nhúc nhích kiệm y tứ gia chi thấy hẳn là phân cho ngài mấy thành tương đối có lợi việt vương đem khế thư xé xuống ta chỉ là từ bên hỗ trợ ngươi không cần phân cho ta ngân lượng phía trước trà gừng cùng không tiện lâu toàn lại ngươi từ giữa không chế. Không tiện lâu dần dần đứng vững góc chân, chuyển quay lại tới tin tức càng ngày càng nhiều, hắn đã bắt đầu từ giữa thu lợi, càng đừng nói vận chuyển đến Việt Tây rất nhiều trà gừng, giúp hắn cực đại vội, có thể nói đến hiện tại hắn còn thiếu một vân giao nhân tình. Một vân giao cởi khai, một khi đã như vậy, kia lúc này đây ta liền chiếm tiện nghi. Việt vương như thế hào phóng, cũng đừng quái nàng không khách khí. Nàng chính là chưa bao giờ sẽ cùng vàng thật bạc trắng không qua được. Nói xong chính sự, lại chiếm được tiếng nghi, một vân giao tâm tình vừa lúc, không khỏi hảo tâm nhắc nhở nói, ban đêm thời tiết lạnh, tứ gia vẫn là mau chóng đem tóc lau khô đi, bằng không cực dễ đến phong hàn, ta liền cáo lui trước. Ta đưa ngươi trở về. Không cần, chỉ là hai bước lộ mà thôi một vân giao vội vàng ra tiếng cự tuyệt. Việt vương cũng đã đứng lên, từ cửa lấy quá đèn lồng bật lửa, đi thôi. trời tối, ngươi một người qua đi ta cũng không yên tâm. Ánh đến hạ, Việt vương khuôn mặt mang lên một tầng ngông lung chi sắc, cặp kia đen nhánh như đêm ánh mắt phảng phất cũng mang lên nhu hòa quan mang, tinh xảo tuấn mỹ như là trời cao dùng bút vẽ tinh điêu tế chắc giống nhau. Một vân dao đột nhiên cắn đầu lưỡi, áp xuống trong lòng nổi lên vận sóng, giơ tay tiếp nhận Việt vương trong tay đèn lồng, tứ ra vẫn là đi trước đem đầu tóc lau khô đi, liền như vậy điểm lộ, ta có thể chính mình trở về. Nói xong, không đợi Việt Vương nói nữa trực tiếp xách lên làn váy, bước nhanh đi ra thư phòng. Nhìn nàng vội vàng rời đi bóng dáng, Việt Vương không khỏi nhẹ nhàng nắn bước đầu ngón tay, trong lòng hiện lên một tia như có như không thở dài, nguyên tưởng rằng một vân giao đối hắn phòng bị đã có điều giảm bớt, hiện giờ xem ra như cũ cảnh rất tràn đầy. Tần quản sự đi tới, trong tay cầm khăn vải, Vương ra tới quá mức vội vàng, quên sắt tóc, một cô nương rời đi. Ân. Tân quản sự đầy mặt ý cười đem khăn vải đưa qua đi, Lão nâu nghe nói, thuần dưỡng tuyết hồ yêu cầu phá lệ có kiên nhẫn, bởi vì tuyết hồ một khi bị bắt lấy liền cảnh giác rất nặng. Tân thúc, thời gian không còn sớm, sớm chút trở về nghỉ ngơi đi. Hảo, vương gia cũng sớm chút nghỉ ngơi, này nước chảy đá mòn, thừng cưa gỗ nước, lộ từ từ, này tu xa hề, bám giết không tha, tích nửa bước, mà thành ngàn giảm. Tân thúc, người bối đổ vật quá mức tán loạn, bất quá đạo lý nhưng thật ra nói được không tân quản sự trên mặt đại hỷ lão nô trở về tất nhiên nhiều xem chút thư lần sau tranh thủ bối đến chuẩn xác một ít việt vương đem tóc lau khô rối tay từ ống tay háo chung lấy ra một sợi thơ hồng thơ hồng phía dưới chuế một cái màu sắc rực rỡ ti thẳng quấn quanh thành trăng non hình túi thơm túi thơm phía dưới chuế hai chỉ tiểu xảo trung bạc hơi nhóng lên đinh linh rung động thập phần tinh xảo đáng yêu Lúc trước từ một vân dao trên cổ tún hạ sợi dây đỏ này lúc sau, hắn thế nhưng ma xui quỷ khiến đem đồ vật giữ lại, có đôi khi sách ra tới lay động, liền giác phiền muộn tâm tư sẽ trầm tĩnh một ít, có lẽ này đó là mọi người theo như lời duyên phận. mươi 198 dập bảo hiền khai trương. Dương Châu bên trong thành, tỉ mỉ tu chỉnh hơn một tháng vườn chính thức treo lên không tiện lâu bằng hiệu, mấy quải pháo trúc lúc sau, 50 danh tư trà đứng thẳng ở vườn hai sườn. Động tác ưu nhã đem cầm thiệp mời trà khách dẫn vào vườn. Trung quanh không ít ba cánh sôi nổi tiến đến xem náo nhiệt, cánh lăng thành nội không tiện lâu thanh danh bọn họ cũng là nghe nói qua, nghe nói hiện tại liền hoàng thượng uống đều là không tiện lâu đưa lên đi lá trà, chỉ dựa vào điểm này, bọn họ cũng muốn đi vào nếm một ly lại nói. Liên ở không khí trinh náo nhiệt thời điểm, không tiện lâu đối diện một chỗ mặt tiền cửa hàng cũng phóng nổi lên pháo trúc, còn mời tới người vũ sư trợ hứng. Trong lúc nhất thời thế nhưng trực tiếp đem không tiện lâu đè ép đi xuống. Các ba cánh không khỏi trường lớn đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy màu đỏ lụa màn xốc lên, lộ ra trên cửa to như vậy chữ vàng bảng hiệu, dập bảo hiên. Dập bảo hiên, xem tên chẳng lẽ là bán trang sức. Nhưng lựa chọn lúc này, ở không tiện lâu đối diện khai trường, thấy thế nào đều như là bán lá trà. Này ai nói hảo, hiện giờ không phải khai trương sao, chúng ta đi vào nhìn một cái đó là... không tiện lâu khai trường, ngô mẫn chi tự nhiên cũng ở chịu danh sách được mời lúc này nhìn đến đứng ở dập bảo hiên cửa tề danh nhạy bén nhận thấy được hắn trong mắt mang theo lạnh leo không khỏi tiến lên mở miệng nói tề tiền sinh như thế nào ở chỗ này nghĩ đến ngươi cũng nhận được không tiện lâu thiệp đi chúng ta cùng nhau đi vào phẩm một ly trà như thế nào tề danh phục hồi tinh thần lại nhìn thấy ngô mẫn chi vội vàng chắp tay hành lễ gặp qua ngô thủ lĩnh này phẩm trà liền không cần Ta dập bảo hiên vừa mới khai trường, còn có rất nhiều sự tình muốn nội. Hiện tại tới dập bảo hiên mua xiêm y trang sức sẽ đưa tặng tốt nhất, trà long tĩnh, nô thủ lĩnh nếu là có hứng thú, tiến vào vì ngươi phu nhân chọn lựa một hai kiện. Ta nơi này xiêm y, nhưng không thể so nghe vân phương kém. Nô mẫn chi ánh mắt vừa động, thế nhưng trực tiếp đem thiệp giao cho những người khác, chính mình đi vào dập bảo hiên nội. Tề tiền sinh nơi này xiêm y trang sức thật là hoa mỹ đến cực điểm. Bất quá ta nghe nói nghe vân phường tiểu chủ nhân theo thừa tay nghề thiên hạ vô song, người bình thường rất khó so đến quá. Nàng theo thừa tay nghề là hảo, chỉ là lại không hề giữ lại đem chính mình sẽ đều giáo thụ ra tới, thanh danh là kiếm đủ, cũng rơi xuống không ít hại. Ta vơ vét lên này đó tú nương, theo thừa tay nghề đều không thể so nghe vân phường tiểu chủ nhân kém, điểm này ta chính là có mười phần tin tưởng. Thế tiên sinh không phải là muối ăn sinh ý sao? Như thế nào có tâm tư tới tổ chức dập bảo hiên? Tề danh ha ha cười, cố ý kéo ra câu chuyện, làm chơi mà thôi, thượng không được mặt bản, nhưng thật ra làm ngô thủ lĩnh chê cười. Nô mẫn chi thấy vậy cũng không hề truy vấn, mà là thật sự chọn lựa vài món quần áo cũng siêu ý trang sức mang về trong phủ. Kế tiếp một đoạn thời gian, Tề danh tiêu tiền như nước chảy, nói là mua dập bảo hiên đổ vật đưa trả lòng tĩnh diệp, liền thật sự không tiếc phí tổn hướng ra phía ngoài đưa. đem không tiện lâu sinh ý đều ảnh hưởng không ít. Sau lại, dần dần có một ít đồn đại ra tới, nói là tề danh phía sau dựa đại hoàng tử đối Nghê Vân Phường bất mãn, mới bày mưu đặt kế hắn chèn ép Nghê Vân Phường sản nghiệp, đến nỗi bất mãn nguyên nhân, đó là bởi vì Thải Nguyệt Các bị niêm phong cùng Nghê Vân Phường có nói không rõ quan hệ. Đại hoàng tử mượn sức Thải Nguyệt Các, đã vô cùng có khả năng đem Thải Nguyệt Các thu vào trong túi, cứ như vậy không biết sẽ cho hắn mang đến bao lớn tiện lợi. nhưng ai có thể nghĩ đến thải nguyện các thế nhưng cùng nghe vân phường dính dáng đến ở hỗ trợ chuyển thụ theo thuở châm pháp lúc sau chọc giận hoàng thượng trực tiếp bị hạ lệnh niêm phong kể từ đó đại hoàng tử tự nhiên cáo giận nghe vân phường ngại với hoàng thượng chữ vàng bảng hiệu không thể bên ngoài thượng ra tay liền tìm người khai cửa hàng tới trên ép nghe nói cánh lăng thành nghe vân phường đối diện cũng khai một nhà dập bảo hiên sinh ý còn cực kỳ rực rỡ phong khách trung Nô Mẫn Chi ngồi ở thủ tọa, phía dưới ngồi tàu, ngụy hai nhà người. Nô Mẫn Chi buông trung trà, chậm rãi mở miệng nói, Tào huynh Ngụy Hinh, lần này thỉnh hai vị tiền đến, nghĩ đến các ngươi cũng nhiều ít đã biết một ít, lúc này đây Hoàng thượng phái xuống dưới kiểm tra đối chiếu sự thật thuế mỗi người, là lượng giang tổng đốc Lý Nguyên nhất, hắn là đại hoàng tử biểu cứu, lệ thuộc với đại hoàng tử nhất phái, kế tiếp giang nam tất có dung chuyển, nếu là chúng ta không thể sở chuẩn mạnh đầu. Nói không chừng ngay sau đó là tốt đó là chúng ta. Nô Huynh nói có lý, chỉ là cụ thể nên như thế nào làm, chúng ta trong lòng cũng không có nhiều ít chương trình. Nô Mẫn Chi cân nhắc một chút, các ngươi cảm thấy tề danh người này như thế nào. Đã nhiều ngày tề danh hành động bọn họ cũng đều kể hết biết được, trong lòng từng người cân nhắc không đồng nhất, tề danh đưa lên tới kia buồn mẫu đơn tuyệt đối không phải vật phàm, có thể tìm được như vậy một gốc cây hoa cỏ, chứng minh hắn lai lịch thực quảng. Thủ đoạn cùng tài lực cũng không dung kinh thường. Lúc sau, hắn tổ chức dập bảo hiên, đã nhiều ngày đầu nhập đi vào ngân lượng liền không dưới mấy chục vạn lượng, thả hành sự nhìn như hào phóng không kềm chế được, kỳ thật tâm tư tinh mịn, một hàng vừa động đều có mục đích, liền không tiện lâu trưởng quậy đều ở trên tay hắn an mệt, như thế hành sự tác phong, chúng ta phía trước lại chưa bao giờ nghe thấy, vô cùng có khả năng là đại gia tộc trung bồi dưỡng lúc sau thả ra. Nô mẫn chi giữa mày hơi nhíu. Trong lòng ta đã có điều nghi ngờ, hắn xuất hiện thời cơ thật sự là quá mức trùng hợp một ít. Chúng ta vừa mới được đến tin tức tiến đến kiểm tra đối chiếu sự thật thuế mỗi người được chọn là lý nguyên nhất. Ngay sau đó hắn liền đưa lên bái tiếp, kế tiếp một hàng vừa động, hơi có chút trưng dương, tựa hồ khinh thường với che giấu, Đó là đối đại chúng ta những người này, trong ánh mắt cũng không thiếu khinh miệt, nghĩ đến này sau lưng dựa vào, nhất định cực kỳ tôn quý. Nghe ngô huynh như vậy vừa nói. Chúng ta trong lòng càng thêm không đế, chẳng lẽ nói cái này tề danh, là vị kia phái tới. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng ở đây đều minh bạch, hắn nói vị kia đó là duyên ở kinh đô bên trong đại hoàng tử Lan Vương. Nô mẫn chi trầm mặc một lát, bất luận như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận ứng đối. Nếu thật là vị kia phái tới, nói không chừng lúc sau chúng ta còn muốn dựa vào với hắn, mặc dù không phải, tiểu tâm một ít cũng không đại sai. Nô minh nói có lý. Kế tiếp nên như thế nào làm, còn thỉnh Nô Huynh chỉ điểm. Thế danh nơi đó lại cẩn thận quan sát quan sát, làm người đều phủng một ít, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Mặt khác thuế mối thượng sự tình có thể phái người nhiều ít lộ ra một ít, chỉ cần không liên lụy đến chúng ta liền có thể. Như vậy mặc dù là sau lại thật sự phát sinh cái gì biến cố, cũng chỉ là nói miệng không bằng chứng, tìm không thấy chứng cứ. Hảo, ta lập tức làm người đi làm. Nô Mẫn Chi gật gật đầu. Thần sắc ngương trọng nói: Nhân mùa đông liền hàng đại tuyết, thêm chi phía trước mối ăn giá cả rung chuyển. Chúng ta trong tay nhưng chữ hàng không ít muối ăn, thêm chi phía trước thuế muối lượng có thiếu hụt. Yêu cầu chúng ta nghĩ cách bổ túc, một đến một đi nhưng đều là ngân lượng. Hơn nữa chúng ta sở không chuẩn lý nguyên nhất hành sự tác phong, không biết có thể ở trong tay hắn thảo đến nhiều ít chỗ tốt. Giai đoạn trước thử, trên dưới chuẩn bị cũng yêu cầu tiêu phí không ít. cho nên lúc này đây mượn dùng quan muối tên tuổi đem chúng ta trong tay hàng lẩu che giấu lên cực kỳ quan trọng, vạn không thể có điều sơ xuất, bằng không lúc này đây chúng ta sợ là muốn đả thương gần động cốt. Trong tay bọn họ có rất nhiều tư muối không có vận chuyển đi ra ngoài, đọc lại ở trong tay đó là tuyệt bút bạc, phía trước thiếu dao nộp rất nhiều thuế muối, lý nguyên nhất tiến đến thanh tra thời điểm liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra bại lộ, bởi vậy yêu cầu bọn họ lấy ra bạc tới bổ túc. Diêm thương giàu có, nhưng bạc cũng không phải vô cùng vô tận. Này một tới một lui, trong tay bạc tuyệt bút hoa đi ra ngoài cực kỳ đau lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, liền nghĩ ra một cái ý kiến hay, lợi dụng quan phủ tên tuổi tiến đến mua sắm rất nhiều mua ăn. Sau đó này phê quan mối ở vận chuyển trên đường vô ý trầm thuyền, mua ăn.